nếu như trước khi thua trận don quixote đã hay suy nghĩ chàng càng tư lự nhiều hơn sau khi ngã ngựa như ở trên đã kể chàng đứng dưới bóng cây và hàng nghìn ý nghĩ kéo tới bu quanh đầu óc chàng như ruồi bu quanh liễn mật vậy có lúc chàng nhớ tới việc giải phép cho dulcinea có lúc lại nghĩ tới những ngày phải nằm lì ở nhà tới nơi sancho không ngớt lời ca tụng tính tình rộng rãi của anh hầu toslo don quioto bảo bác sancho lẽ nào anh vẫn tin rằng con người đó chính là anh hầu của công tước hình như anh quên rằng chính mắt anh đã nhìn thấy nàng dulcinea biến thành cô gái quê và hiệp sĩ gương sáng thành cậu tú casasco chỉ vì bọn pháp sư muốn hãm hại ta hãy trả lời đây anh có hỏi tên toslo của anh Về tình hình nàng Dutisidora không? Nàng có buồn vì xa vắng ta không? Hay nàng đã để rơi và lãng quên những tình cảm yêu đương say rứt trong lòng mỗi khi gặp mặt ta? Sancho đáp Tôi chẳng hơi đâu nghĩ tới những chuyện vớ vẩn ấy để mà hỏi Chết thôi, ngài lú lẫn rồi sao? Mà muốn tôi nói về những ý nghĩ của người khác Nhất là lại nói về những ý nghĩ yêu đương Don Kiêu bảo Sancho, nghe đây, cần phải phân biệt rõ những hành động do tình yêu thúc đẩy và những hành động do lòng biết ơn thúc đẩy. Một hiệp sĩ có thể không xúc động, nhưng nói một cách nghiêm khắc, không thể vô ơn. Xem ra nàng Atisidora yêu ta, nàng đã tặng ta ba tấm khăn chùm đầu, nàng đã khóc khi ta bỏ đi, nàng trách móc nguyên rùa ta và kêu than trước công chúng, chứng tỏ nàng yêu ta. Vì trong tình yêu, người ta thường bộc lộ sự hờn giận bằng những câu nguyền rủa Ta không thể hứa hẹn với nàng, và cũng không có của cải tặng nàng, vì ta đã chót thể thốt với Dunsinia rồi, còn cùa cải của hiệp sĩ chỉ là phù vân giả tạo mà thôi. Ta chỉ có thể trao lại cho nàng những kỷ niệm về nàng mà ta còn giữ, với điều kiện không làm suy xuyển tới những kỷ niệm của ta với nàng Dunsinia. con người bị mi hành hạ vì mi lần khân không chịu lấy roi tự quất và đống thịt đáng vứt cho chó sói nhai mà mi để dành cho sâu bọ đục khoét hơn là muốn giải thoát cho người đàn bà tội nghiệp sancho đáp thưa ngài thật tình tôi không thể nào tin được rằng những ngọn roi quất vào mông tôi có liên quan gì tới việc phù phép cho những người bị phù phép khác nào ta nói Đau đầu, lấy dầu xoa chân. Ít ra tôi cũng có thể cam đoan rằng, trong tất cả sách vở nói về hiệp sĩ Giang Hồ mà Ngài đã đọc, Ngài không thấy ở đâu nói tới việc giải phép bằng roi vọt. Dù sao tôi cũng sẽ tự đánh mình khi nào tôi thích, và tự hành phát khi nào thời gian cho phép. Cầu trời phù hộ cho anh, nhớ tới bổn phận phải giúp đỡ bà chủ của ta, đồng thời là bà chủ của anh, vì anh thuộc quyền ta vừa đi vừa trò chuyện hai thầy trò đã tới chỗ đàn bò mộng húc ngã hôm trước chợt nhận ra don tê bảo sancho trên cánh đồng này chúng ta gặp những cô gái chàng trai chăn cừu xinh đẹp khôi ngô họ đã có ý kiến rất mới mẻ và rất hay ho phục hồi cuộc sống điềm viên ở miền arcadia thuở trước sancho nếu anh tán thành chúng ta sẽ bắt chước họ, cải trang thành mục phu, trong suốt thời gian ta phải sống ẩn dật. Ta sẽ mua vài con cửu và tất cả vật dụng cần thiết để hành nghề, rồi ta sẽ lấy tên là mục phu tít Anh là mục phu Pansino, lang thang khắp núi rừng đồng nội, khi ca hát, lúc ngâm nga những đoạn bia ai, uống nước trong vắt của những giếng khơi, những con suối trong trèo và những dòng sông chảy xiết. Những cây sồi sẽ cho ta những nắm quả thơm ngọt. Thân cây rẻ cho ta ghế ngồi, liễu cho bóng mát, hoa hồng cho hương thơm, cánh đồng cỏ mênh mông cho những tấm thảm muôn sắc. Không khí cho ta hơi thở trong lành, trang sao cho ánh sáng trong đêm tăm tối. Lời ca mang lại thú vui, tiếng khóc niềm an ủi, Thần Apollo gọi thi hứng và tình yêu, đem tới những ý nghĩ tốt đẹp. khiến chúng ta danh tiếng lẫy lừng đời nay và cả đời sau. Sancho reo lên: "Chào ôi, một cuộc sống như vậy thật hợp với tôi." Cậu tú Sansón Carrasco và bác Phó Nicola chỉ cần nghe qua cũng đổ mê và cũng muốn đi chăn cừu như chúng ta. Không biết chừng cả cha xứ cũng xin nhập bọn vì ngài vui tính và thích những trò này. Don Tê bảo: "Anh nói rất đúng." Nếu cậu tú Sanson Carrasco vào hồi chăn cừu, điều này cầm chắc rồi. Cậu ta có thể lấy tên là Mộc Phu Sansonino hoặc là Mộc Phu Carrasco. Bác phó cạo Nicola sẽ là Nicoloso giống như thi sĩ Boscan có tên là Nemonoso. Còn cha xứ ta không biết nên đặt tên là gì trừ phi chuyển tên ngài thành Mộc Phu Corianbro. Phải chọn cho các nàng chăn cừu Những cái tên thật kêu, vì họ sẽ là tình nhân của chúng ta. Tên nàng Dulcinea thích hợp cho một cô gái chăn cừu cũng như cho một nàng công chúa Nên ta chẳng phải mệt óc tìm kiếm một cái tên nào khác hay hơn. Còn anh, Sancho, tùy chọn tên cho vợ đấy. Sancho đáp, tôi nghĩ rằng, cứ đặt cho cái tên Toresona là rất hợp với thân hình phi nộn của mụ. cũng như cái tên cúng cơm của mộ là Teresa. Và trong những câu thơ ca ngợi mộ, tôi sẽ nói lên những ý nghĩ tốt lành của mình, vì tôi không phải là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Để nêu gương tốt, cha xứ không nên cặp kè với các cô mục đồng, còn nếu cậu tú muốn, thì cứ việc. Đồn Kiều Tê nói, hay lắm, anh bạn Sancho ạ, sống như vậy thật thú vị. Bên tai chúng ta sẽ vọng lên tiếng địch Tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng đàn. Còn nếu cả tiếng trũng trẻ aboga nữa, tức là gần đủ các nhạc cụ đồng quê rồi đấy. Sancho hỏi, trũng trẻ aboga là cái gì? Mà cả đời tôi chưa hề nghe hoặc nhìn thấy. Trũng trẻ gồm hai mảnh đồng hình tròn, giống như ở các cây đèn sáp. Giữa mỗi cảnh có một núm nổi, khi va vào nhau phát lên tiếng kêu xoang xoàng. Tuy không nhẹ nhàng ẩm mỹ, song rất hợp với tính chất đồng quê của tiếng kèn và tiếng trống. Aboga là tiếng Ả Rập, cũng như tất cả các danh từ Tây Ban Nha bắt đầu bằng An như an mohaza, an An-Mohasa, An-Homra, A-Hama, a, a, -hama, a, a và một số ít những từ khác. Trong ngôn ngữ của chúng ta, còn có ba danh từ cũng là Ả Rập. Kết thúc bằng chữ Y, đó là Boxerhuk, makiami và Aradiamomi, Akaki. Rõ ràng là tiếng Ả Rập, vì bắt đầu bằng An và kết thúc bằng Y. Ta vui mừng nói vấn đề này, mà ta nhớ, vì nhắc đến Aboki, chắc là chúng ta sẽ tiến hành tốt công việc chăn cừu. Vì như anh đã rõ, ta võ vẽ biết làm thơ. Còn cậu tú Sanson Carrasco thì khói phê bàn. Về cha xứ ta không có ý kiến. song ta cam đoan, ngài có khiếu thơ. Chắc chắn bác Nicola cũng vậy. Vì tất cả hoặc hầu hết các ông phó cạo đều biết chơi đàn hoặc làm thơ. Ta sẽ nói lên nỗi niềm tâm sự khi xa vắng. Anh ca ngợi tình yêu chung thủy. Một vô Carrasco tả một anh thất tình. Còn cha xứ thì tùy. Và thế là mọi việc đều tốt đẹp. Nghe thế vậy San Châu nói Thưa ngài, số tôi vất vả Nên tôi e cái ngày được làm công việc thú vị như vậy Không đến với tôi. Ôi, một khi làm nghề chăn cừu Tôi sẽ đẽo những chiếc thìa gỗ thật đẹp. Tôi sẽ nấu canh ngon, làm bánh ngọt Tết những chàng hoa muôn sắc Và còn bao nhiêu trò khác. Nếu thiên hạ không khen tôi tài Ít nhất tôi cũng được tiếng là khéo tay con Sanchika của tôi sẽ mang bữa ăn ra đồng cho chúng ta nhưng coi chừng con bé nom ưa mắt mà có nhiều chàng chăn cừu danh ma hơn là hiền lành tôi không muốn nó đi gọt lông cừu để rồi chính bản thân nó bị gọt lông thành thị cũng như thôn quê lâu vàng gác tía cũng như nhà tranh vách đất đâu đâu cũng có những lòng tà dục cất bỏ nguyên nhân sẽ hết tội lỗi mắt không nhìn tim không đập có tội thì phải trốn tránh thầy thợ cũng chẳng ích gì sancho chẳng cần nhiều tục ngữ đến thế đâu chỉ một trong những câu anh vừa nói cũng đủ cho người ta hiểu ý rồi Ta đã nhiều lần khuyên anh, đừng nói quá phí phạm tục ngữ, mà phải biết xe sát. Nhưng ta cảm thấy như truyền giáo giữa sa mạc vậy, rõ thật đánh chết cái nết không chừa. Tôi cũng cảm thấy Ngài hành động giống như người ta thường nói. Kích chào bảo cây xanh, xéo ngay, đổi nhọ chôn Ngài vừa mắng tôi hay dùng tục ngữ, vậy mà Ngài cứ tuôn ra từng đôi một. Đôn Kiêu Tê trả lời, san chú. Phải biết rằng ta dùng tục ngữ đúng nơi đúng chỗ. Câu nào cũng khớp, như nhẫn khớp vào ngón tay. Trái lại anh dùng lung tung, gặp đâu nói đấy chẳng chịu suy nghĩ. Nếu ta nhớ không nhầm, có lần ta bảo anh rằng tục ngữ là những câu châm ngôn cô đọng rút ra từ kinh nghiệm và nhận xét của các bậc hiền nhân xưa. Một câu tục ngữ dùng không đúng chỗ thành ngô nghê chẳng còn là châm ngôn nữa. Nhưng mà thôi, xếp chuyện đó lại, trời sắp tối rồi, ta hãy sang bên đường tìm nơi nghỉ đêm, ngày mai ra sao chỉ có chúa mới biết được. Hai thầy trò rời khỏi đường cái. Bữa ăn tối vừa muộn vừa tồi, trái với lòng mong muốn của Sancho. Vừa ăn bác vừa nghĩ tới những nhưng gian lao đang chờ đợi người hiệp sĩ Giang Hồ, nơi rừng thẳm núi cao. Mặc dù đôi lúc được hưởng cảnh giàu sang phú quý trong các lâu đài và các gia đình quyền thế, như nhà Don Diego de Morano, đám cưới chàng Camacho giàu có, hay nhà Don Antonio... Momeno nghĩ lại, bác thấy cuộc đời có lúc thăng trầm và thế là bác lăn ra ngủ trong khi chủ bác thao thức canh trường. Đêm hôm đó hơi tối, vì tuy chị hằng ở trên trời nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, phu nhân Diana thỉnh thoảng ngao du nơi cùng trời cuối đất để núi non thung lũng đắm chìm trong bóng tối. Đôn Kiêu Tê chỉ chợp mắt một lát để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. Trái lại, sancho ngủ một mạch từ tối đến sáng, chứng tỏ bác khỏe mạnh và ít lo nghĩ. Đầu óc luôn luôn vương vấn, Đôn Kiêu Tê không ngủ được. Chàng gọi sancho dậy và bảo, sancho ta lấy làm lạ về tính vô tâm của anh. Tưởng đâu anh là đá hay là đồng, là vật vô tri vô giác. Ta thức. Thì anh ngủ, ta khóc thì anh hát, ta phát ốm vì không ăn được, còn anh ăn đến nỗi nhẹn thở, không nhúc nhắc được. Người đầy tớ trung thành phải biết chia sẻ nỗi gian lao, cảm thấy niềm đau khổ của chủ vì phép lịch sự. Cảnh đêm thanh vắng như mời chào ta thức giấc. Hãy dậy đi và đứng ra xa, xa một chút, rồi hãy hăng hái can đảm tự đánh cho mình ba bốn trăm roi. Để trừ vật tổng số soi anh còn nợ trong việc giải phép cho nàng Dulcinea. Ta khẩn khoản van xin anh đấy. Ta không muốn đánh nhau như lần trước. Vì thế anh chẳng nhẹ nhõm gì. Sau khi anh làm xong việc đó, chúng ta sẽ ca hát tới sáng. Ta sẽ nói lên niềm tâm sự khi xa vắng. Anh ca ngợi tình yêu chung thủy. Và từ hôm nay, chúng ta bắt đầu cuộc đời chăn cừu mà chúng ta phải sống ở làng. Sancho đáp Tôi không phải thầy tu Nên không trở dậy giữa đêm để tự hành phạt Và chăng tôi nghĩ rằng Một con người vừa bị roi vọt như tử Làm sao có thể ca hát ngay được Thôi, ngài hãy để tôi ngủ Đừng thúc ép tôi tự đánh mình Kẻo tôi sẽ thề không bao giờ đụng tới sợi lông trên da thì tôi Ôi kẻ nhẫn tâm Ôi dám mã độc ác Thật uổng công ta nuôi nắng và phí hoài ân huệ ta đã ban và còn định ban cho mi nhờ có ta mi đã được làm thống đốc nhờ ta mi có hy vọng rồi đây làm bá tước hoặc có một chức vị tương đương điều này nhất định sẽ được thực hiện chỉ sau một năm thôi sancho đáp tôi chẳng hiểu ngài nói gì vậy chỉ biết rằng khi tôi ngủ tôi không lo sợ không hy vọng không phải làm nặng nhọc cũng chẳng cầu vinh quang khen thay cho ai sinh ra giấc ngủ tấm áo choàng che đậy những ý nghĩ con người món ăn làm hết đói nước uống xua đuổi cơn khát lửa sưởi ấm khi lạnh khí lạnh làm dịu oi nồng tóm lại nó là đồng tiền chung mua gì cũng được là cán cân và quả cân đặt ngang hàng anh chăn cừu với ông vua kẻ ngu với người hiền chỉ có điều dở là tôi nghe nói giấc ngủ giống như cái chết Vì giữa người ngủ và người chết, chẳng có gì khác nhau lắm. Đôn kêu tên nước nở khen, chưa bao giờ ta nghe anh nói chí lý như bây giờ. Thật đúng như câu tục ngữ anh thường dùng, gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Đó, ông chủ tôi ơi, không phải chỉ có tôi hay dùng tục ngữ đâu nhé. Ngài cũng tuôn ra từng cặp, còn hơn tôi nữa kìa. Chỉ có điều khác nhau là những câu tục ngữ của ngài dùng đúng chỗ, Còn của tôi thì chẳng ăn nhập gì, xong kết cục cũng là tục ngữ cả thôi. Thầy trò còn đang trò chuyện. chợt đâu có tiếng ầm ầm như xé màng nhĩ vang động khắp thung lũng. Đôn kiêu tê đứng phát dậy, đặt tay lên đốc gươm. sancho chui tọt xuống bụng con sám, chặn bó vũ khí và chiếc yên lừa và hai bên sườn run cầm cập. Đôn Kioto cũng vô cùng bối rối. Tiếng động ngày càng to, ngày càng gần, khiến hai người càng hoảng. Nói đúng hơn, chỉ có một người hoảng, vì người kia xưa nay vẫn nổi tiếng dũng cảm. Số là có một số người đánh hơn 600 con lợn ra chợ bán. Đêm khuya thanh vắng, tiếng lợn kêu en ép và thở phì phò vang lên đinh tai Don Kioto và Sancho. khiến hai người không hiểu có chuyện gì đàn lợn gừ gừ ùn ùn kéo tới trắng kính trọng don quiote và sancho tràn qua phá tung chiến lũy của sancho vật cả sancho lẫn don quiote xuống đất mồm kêu chân chạy lũ vật bẩn thỉu kéo đi như vũ bão cả yên cương lẫn vũ khí cả con xám lẫn rocinante cả sancho lẫn don quiote lăn lông lốc dưới đất Sancho cố bò dậy Hỏi mượn chủ thanh gươm Định xông vào chém Dăm ba chú lợn hỗn hào Vì bác đã nhận ra chúng Don kêu can Anh bạn hãy để cho chúng đi Ta có tội nên phải chịu sự xúc phạm này Một hiệp sĩ sang hồ bại trận Phải nhận sự trừng phạt Đích đáng của trời Bị chó sói ăn thịt Bị ong vò vẽ đốt Bị lợn dây Sancho nói Nếu vậy Chắc hẳn giám mã của các hiệp sĩ thua trận cũng bị trừng phạt, bị ruồi châm, giật đốt và cơn đói dây vò. Ví thử bọn giám mã chúng tôi là con cái của các hiệp sĩ mà chúng tôi theo hầu, hoặc là họ hàng thân thích. Dù chúng tôi có cả con cháu chút chít phải chịu tội chung với các ngài, cũng là chuyện bình thường. Trái lại, dòng họ tan xa, có quan hệ gì với dòng họ đơn kiêu tê? Nhưng thôi. Ta hãy thu xếp lại chỗ nghỉ và ngủ tiếp. Trời gần sáng rồi, mọi việc để đến ngày mai. Đôn Kiêu bảo, Sancho, anh cứ ngủ đi. Anh sinh ra để ngủ, còn ta sinh ra để thức. Trong khi chờ trời sáng, ta sẽ thả dòng suy nghĩ bay bồng theo những vần thơ mà ta đã nghĩ ra đêm qua trong lúc anh ngủ. Sancho đáp, theo ý tôi, nhưng ý nghĩ nào để ra những bài thơ Hẳn không phải là những ý nghĩ trong sạch thôi. Ngài cứ việc làm thơ, Còn tôi cứ ngủ. Nói rồi bác kiếm chỗ rộng rãi, Nằm co ngủ khỉ, Chẳng nghĩ ngợi gì hết. Đôn kiêu tê tựa lưng vào một cây sồi hay rẻ. Hiển sĩ Amete yeli, không nói rõ là cây gì. Theo nhịp tiếng thở dài của chính mình, Ngâm nga như sau. Tình yêu ơi, Khi nghĩ tới nỗi đau khủng khiếp đi đem lại cho ta, ta đi tìm cái chết, những mong kết liễu cuộc sống thảm sầu. Nhưng khi tới ngưỡng cửa của cái chết, nơi giải thoát những dây dứt của lòng ta, ta bỗng cảm thấy yêu thiết tha cuộc sống và ta dừng chân lại. Cuộc sống giết chết ta và cái chết mang lại cho ta nguồn sống. Ôi giữa sống và chết, ta lâm vào tình trạng thảm thương thay. Đôn đồn tê để mỗi câu thơ bằng những tiếng thở dài và những dòng lệ cõi lòng tan nát về cuộc thất trận cũng như về xa nàng dulcinea trời sáng những tia nắng rọi vào mắt sancho khiến bác bừng tỉnh vươn vai uể oải duỗi chân tay nhìn túi lương thực bị đàn lợn phá tan tành bác không tiếc lời nguyền rủa chúng và những kẻ gây ra nông nỗi này thầy trò lại lên đường và lúc sầm tối bỗng đâu thấy có mươi người cưỡi ngựa và sang người đi bộ tiến tới tim don quiote đập mạnh tim sancho giật thót vì đám người này cầm giáo sát khí đằng đằng don quiote quay lại bảo giám mã sancho nếu như ta được phép sử dụng vũ khí và không bị lời hứa bó tay ta chỉ coi đạo quân đang xông tới như đám nhãi nhép nhưng cũng có thể đây là một chuyện gì khác không như chúng ta tưởng. Lúc này đám người cưỡi ngựa đi tới, tay lăm lăm ngọn giáo, chàng nói chàng rằng họ vây quanh don Quijote, chĩa mũi giáo vào ngực và lưng dọa giết. Một người đi bộ để ngón tay lên môi làm hiệu bảo im, túm dây cương con Rocinante lôi sang bên đường. trong khi đó Những người đi bộ vây quanh Sancho và con sám, rồi lặng lặng đi theo đồng bọn dài Don Quixote. Mấy lần chàng hiệp sĩ định hỏi họ đưa chàng đi đâu hoặc muốn gì. Nhưng chàng vừa mất máy môi, thì họ đã dùng mũi giáo chặn lại. Sancho cũng chung cảnh ngộ. Bác vừa mở miệng, thì một tên đi bộ xiên ngay cho một mũi nhọn, xiên luôn cả con sám, như thể con vật cũng đang muốn nói vậy. đêm càng xuống họ càng rào bước và nỗi lo sợ của hai tổ nhân càng tăng nhất là khi nghe họ quát tháo đi nhanh lên lũ man dợ cấm mồm đổ dã man phải đền tội quân ăn thịt người cấm kêu cấm nhìn lũ quái vật sát nhân loài lang sói. họ còn dùng nhiều danh từ khác khiến hai thầy trò chàng đơn kêu tê khốn khổ nghe chối cả tai sancho lẩm bẩm một mình như xịt chó. Đây không thích những danh từ ấy đâu. Thôi thế là mọi việc hỏng bét. Những việc không may cứ ồn ồn kéo tới như những ngọn roi quất vào con chó vậy. Mong sao sự việc rủi ro này không kết thúc bằng những ngọn roi. Đôn kiêu Tê hết sức kinh ngạc. Chẳng nghĩ nát óc mà không hiểu vì sao bị người ta gán cho những danh từ khó nghe như vậy. Bụng bảo dạ. phen này lành ít dữ nhiều vào hồi một giờ sáng họ tới một lâu đài đôn kêu tê nhận ra ngay lâu đài của công tước nơi chàng đã nghỉ lại mấy hôm trước thật nhìn chàng kêu lên lại chú thế này là thế nào ngôi nhà đây xưa nay có tiếng lịch sự vài hiếu khách thế nhưng đối với một kẻ bại trận hay cũng thành dở và để dở lại càng dở hơn don Tê và sancho bước vào sân chính của lâu đài thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ khiến họ càng thêm kinh ngạc hãi hùng chương sau sẽ rõ tám người cưỡi ngựa nhảy xuống đất rồi cùng những người đi bộ xốc sancho và don Tê mang vào trong sân lâu đài xung quanh sân một trăm ngọn đuốc cháy bập bùng trên cột và hơn 500 ngọn đèn chiếu sáng rực cả hành lang. Mặc dù đêm đó tối trời, quang cảnh sáng trưng như ban ngày, dưới sân đặt một chiếc giường tang kê cách mặt đất hai thước, phủ kín bằng một tấm nhung đen rộng. Xung quanh có hơn 100 ngọn bạch lạp cắm trên những cây đèn bằng bạc xếp hình thang. Trên giường là một thi hài thiếu nữ xinh đẹp, tới mức chết mà vẫn đẹp. Đầu nàng đặt trên gối bằng gấm và mang một vòng tết bằng những loại hoa thơm. Tay chắp lên ngược, cầm một bó lá kè vàng. Lá kè tượng trưng cho sự trinh bạch. Ở một mé sân trên một cái bục có bậc lên xuống là hai nhân vật ngồi trên hai chiếc ghế. Đầu đội vương miện, tay cầm vương trượng. Rõ là hai ông vua, hoặc vua thật, hoặc hóa trang. Bên cạnh lại có hai cái ghế khác. Đám người khiêng Don Kiêu Tê và Sancho lặng lẽ đặt hai thầy trò ngồi vào rồi ra lệnh cho họ không được nói năng gì. Và dù không ra hiểu hai người cũng sẽ im thiên thít vì cảnh tượng trước mắt làm cho họ kinh ngạc cứng cả lưỡi. Sau đó người ta dước hai nhân vật quan trọng lên bục ngồi vào hai chiếc ghế rất sang đặt bên cạnh hai ông vua. Don Kiêu nhận ngay ra công tước và phu nhân. liệu có ai không ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, nhất là Don Quixote nhận ra thi hài nằm trên giường là nàng atisidora xinh đẹp. Khi ông bà công tước bước lên bộ, Don Quixote và Sancho đứng dậy cung kính chào. Ông bà hơi nghiêng đầu đáp lễ. Một người tiến lại gần Sancho, khoác lên mình bác một tấm áo dài bằng vải len thô màu đen. Có vẽ như ngọn lửa, lột mũ của bác và đội cho một cái mũ tròn nhọn giống như những người sám hối trước bộ thánh. Lại ghé vào tai bảo không được hé môi nếu không sẽ nhét rẻ vào mồm hoặc giết chết. san Sancho nhìn mình từ đầu đến chân, thấy lửa bốc ngùn ngụt mà không bị thiêu cháy, lấy làm yên tâm. Bác bỏ mũ ra xem, thấy có hình quỷ sứ, lại đội vào, nói. Không bị lửa thiêu và quỷ bắt là tốt rồi. Tuy đang lo sợ dối cả ruột, đôn kiêu tê không nín được cười khi nhìn bộ dạng của Sancho. giường tang nổi lên nhẹ nhẹ tiếng sáo trong im lặng như tờ nơi đây ngay cả sự yên lặng cũng phải giữ yên lặng tiếng nhạc nghe êm ái não nuột rồi bỗng dưng bên chiếc gối của người chết xuất hiện một chàng rất xinh trai ăn vận kiểu la mã xưa tay đệm thụ cầm cất giọng nhẹ nhàng trong chèo ca hai thi tiết sau trong khi chờ chàng atisidora sống lại Người con gái đã phải tháp oan về sự độc ác của Don Quixote. Trong khi tại triều đình, các mệnh phụ mặc vải thô dệt bằng lông dê, và trong khi nữ chủ của tôi cho các bà quản gia mặc đồ nhung lụa, ta ca lên nhan sắc và nỗi bất hạnh của nàng hay hơn cả ca sĩ xứ mancha. Ta không nghĩ chỉ làm việc này khi còn sống với cái lưỡi đã cứng lạnh. Ta sẽ dành cho nàng những lời ca tụng Mà nàng xứng đáng được hưởng Khi hồn ta lìa khỏi hình hài chật hẹp Dưới suối vàng Ta sẽ bằng lời ca câu hát Làm cho tên tuổi nàng bất diệt đời đời Một trong hai ông vua lên tiếng Thôi thôi ca sĩ đại tài Kể sao cho siết về cái chết Và vẻ yêu kiều của nàng Atisidora vô song Nàng không chết như thiên hạ lầm tưởng mà sẽ sống trong những lời ca tụng của thần thanh danh, và sau khi Sancho Panza Sa đã chịu hình phạt để trả lại ánh dương cho nàng. Hỡi Radamanto, người đã cùng ta xét xử trong những hành động tăm tối của Diên Vương, một khi người nắm được bí mật của thiên cơ và biết cách làm cho thiếu nữ này sống lại. Xin hãy nói ngay cho tất cả đều biết, đừng để chúng ta phải đợi chờ Vì nàng càng sớm trở về nơi dương thế, chúng ta càng sớm được thưởng thức những cái hay, cái đẹp. Nghe lời Minot đồng sự của mình, Radamanto đứng dậy nói. Hỡi gia nhân đầy tớ trong nhà này, cao cũng như thấp, lớn cũng như bé. Hãy lần lượt tới đóng dấu vào mặt Sancho, búng vào mũi 24 cái, véo 12 cái. Rồi chích sáu mũi kim vào cánh tay và mạng mỡ. Đó là biện pháp để cứu nàng Atisidora. Nghe thế vậy Sancho không giữ được mồm nữa kêu lên. Liệu hồn, đây không cho đóng dấu và mó máy vào mặt đâu. Thật chẳng khác gì bảo thằng này là người mô vậy. Mẹ kiếp, sờ mó lên mặt người ta thì có lợi gì cho việc hồi sinh của cô ả? Đừng thấy lành mà bắt nạt mãi. Trước đây, người ta phổ phép cho Dulcinea, rồi lại đánh tôi để giải phép cho bà ta. Bây giờ Atisidora chết vì Chúa muốn cô ả phải chịu số phận hầm hưu đó. Thế mà người ta lại định búng 24 cái vào mũi tôi, đâm nát người tôi, véo sứt da sứt thịt hai cánh tay tôi, để làm cô ả sống lại ư. Chỉ đánh lừa trẻ con được thôi. Đây là chó già, đừng hòng bịp. Radamanto quát. Người sẽ chết, chớ nóng này, hỡi hổ dữ, hãy phục tùng, hỡi nem rốt kiêu căng. Phải nghiến răng chịu đựng, vì không ai yêu cầu ngươi làm quá sức. Đừng bận tâm suy nghĩ về những khó khăn của việc này. Người phải chịu búng mũi, Ngươi sẽ bị kim châm, Ngươi sẽ đau đớn vì những miếng véo. Nào, gia nhân đâu, hãy làm theo lệnh của ta. Nếu không, ta bảo thật, các người sẽ biết mình sinh ra để làm gì. Radamanto vừa dứt lời Sáu bà quản gia tiến vào sân theo hàng một Bốn bà đeo kính Tất cả đều giơ tay phải Bốn ngón con Thò ra ngoài tay áo Thành thử bàn tay dài hẳn Thoạt nhìn thấy các bà Sancho rúng lên như bò mộng. Tôi có thể để mọi người sờ mó vào mặt Nhưng không khi nào chịu cho các mộ quản gia đụng tay vào Hãy cao vào mặt tôi Như ông chủ tôi đã bị mèo cào tại lâu đài này, hãy dùng mũi sao sắc đâm thủng người tôi, hãy nghiền nát cánh tay tôi bằng kìm nung lửa. Tôi xin nghiến sang chịu đựng để phụng sự các ngài, còn như để các mộ quản gia này đụng vào da thịt, tôi không chịu đâu, dù quỷ sứ bắt tôi đi. Đôn Kiêu tê cũng không giữ được im lặng, chàng nói. Con ta hãy chịu khó làm vui lòng các ngài đây. Và hãy cảm tạ Thượng Đế đã dành cho mình một tính năng kỳ lạ Bản thân chịu khổ nhục Để giải phép cho những người bị phù phép Là làm cho người chết sống lại Các bà quản gia đã tới bên cạnh Sancho Bác tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều hơn Ngồi lại ngay ngắn Và chìa luôn mặt và dâu ra Bà quản gia đi đầu búng thật mạnh vào mũi Rồi kính cần cúi đầu chào. Sancho bảo Thôi Bớt lịch sự kiểu cách đi bà quản gia, tay bà sặc mùi dầu bôi mặt. Các bà quản gia búng xong, đến lượt những người khác véo. Đến khi châm kim, thì san trô không sao chịu nổi. Bác vùng dậy, nổi xung, thuận tay vỡ ngay một bó đuốc đang cháy, xông vào các bà quản gia và bọt đau phổ hét lớn. Cút đi, đổ quỷ xứ, ta có phải là đồng đâu mà không biết đâu. lúc này có lẽ mỏi vì phải nằm ngửa lâu Atisidora xoay mình sang một bên thấy vậy tất cả mọi người đồng thanh kêu to Atisidora sống lại rồi nàng sống rồi radomanto bảo sancho hãy dẹp cơn lui đình về mục đích đã đạt thấy nàng Atisidora cựa mình don quixote quỳ xuống trước mặt sancho khẩn khoản ta không coi anh là giám mã Mà là đứa con yêu dấu của ta. Đây là lúc con phải tự đánh một số roi. Mà con còn nợ. Để giải phép cho nàng Dulcinea. Đây là lúc con có đầy đủ khả năng. Để làm tốt điều ta đang chờ đợi ở con. Sancho đáp. Chỉ toàn những chuyện roi vọt. Chẳng thấy ngọt bùi đâu cả. Hay đấy. Bị cấu, véo, búng mũi, kim châm chưa đủ. Bây giờ lại ăn roi đòn nữa. cứ lấy quất đá học buộc vào cổ tôi rồi quẳng xuống giếng tôi cũng chẳng kêu ca phàn nàn nếu như tôi là vật bung sung mỗi khi cần cứu vớt người khác thôi, đừng trêu gan nữa kẻo tôi tung hê hết bây giờ trên giường tang Atisidora đã ngồi dậy đồng thời nổi lên tiếng địch tiếng sáo và tiếng mọi người hò reo Atisidora sống mãi Atisidora sống mãi ông bà công tước và hai nhà vua minot và radamanto đứng cả lên rồi cùng sancho tiến lại đỡ nàng xuống đất làm ra vẻ ngơ ngác cô ả cúi chào ông bà công tước và hai ông vua nguyết don quiote nói hỡi hiệp sĩ vô tình cầu chúa tha tội cho chàng vì sự độc ác của chàng mà ta phải sống ở thế giới bên kia hình như trên một ngàn năm còn anh giám mã tốt bụng có một trên đời. Ta ghi lòng tạc dạ ơn cứu mạng, anh bạn Sancho. Từ giờ phút này hãy nhận sáu chiếc sơ mi mà ta hứa sẽ cho anh làm của riêng, tuy có chiếc rung rúc, song tất cả đều sạch sẽ. Tay cầm mũ tròm nhọn, đầu hối quỳ xuống đất. Sancho hôn tay nàng để tỏ lòng biết ơn. Công tước bảo gia nhân hoàn lại mũ áo của bác, thu hồi mũ tròn nhọn. và chiếc áo cổ hình ngọn lửa. Nhưng Sancho xin công tước cho phép được giữ để làm kỷ niệm sự kiện chưa từng thế này. Bà công tước đồng ý ngay. Sancho vẫn biết bà là người bạn lớn của mình. Công tước ra lệnh thu dọn sân. Rồi ai trở về phòng người ấy? Ông Sai Gia Nhân đưa Đôn Kiêu và Sancho về phòng mà hai thầy trò đã ở lần trước. Đêm hôm đó, Sancho ngủ trên một tấm phản Cùng phòng với Don Quixote. Điều mà bác muốn tránh nếu có thể được Vì bác biết rằng Chủ bác sẽ làm cho bác mất ngủ Bằng những câu hỏi và trả lời lúc này đây Bác không có ý định nói nhiều về những cực hình vừa qua Khiến bác vẫn còn nhức nhối Không cho phép lưỡi tự do hoạt động Thà được ngủ một mình trong nhà tranh Còn hơn là ngủ chung trong căn phòng lịch sợ này. Bác lo sợ nghi ngại là đúng. Vì chủ bác vừa đặt mình lên giường, đã cất mồm hỏi. Sancho, về sự việc vừa xảy ra đêm nay, anh thấy thế nào? Ghê gớm thay sức mạnh của sự thất tình. Hẳn anh đã được tận mắt nhìn thấy nàng atisidora chết. Không phải vì mũi tên hòn đạn, không phải vì gươm giáo hay thuốc độc. mà chỉ vì bị tan luôn luôn hát hủi và đối xử tàn nhẫn Sancho đáp à muốn chết lúc nào và như thế nào cũng được miễn là để tôi yên vì tôi không hề yêu và cũng không hề ghét à như đã có lần nói tôi không thể nào hiểu được rằng cuộc sống của Atisidora một đứa con gái õng nghèo hơn là na, có liên quan gì tới những cực hình mà Sancho Panza này phải chịu Bây giờ tôi mới nhận thấy rõ ràng có Pháp Sư và Phép Thuật trên đời này. Cầu Chúa cứu tôi thoát khỏi tay lũ Pháp Sư, vì tôi không tự cứu nổi mình. Nhưng thôi, tôi van ngài, hãy để tôi ngủ, đừng hỏi han gì, nếu không muốn tôi gieo mình qua cửa sổ. Anh bạn sancho hãy ngủ yên, nếu như những mũi kim châm, những cái véo và cả búng nữa không làm anh mất ngủ vì đau đớn. Không đau đớn nào có thể so sánh với sự nhục nhã mà tôi đã phải chịu đựng khi bị các mụ quản gia búng mũi. Mong rằng họ sẽ phải ân hận. Một lần nữa tôi van, ngài hãy để tôi ngủ, vì giấc ngủ làm dịu những nỗi đau mà con người ta cảm thấy lúc thức. Thôi được, cầu Chúa che chở cho anh. Sau đó hai thể trò lăn ra ngủ. Tới đây, hiền sĩ Amethe. Tác giả pho sách lớn này, muốn viết ra và nói rõ lý do gì, thúc đẩy ông bà công tước dàn dựng lên cảnh tang tóc như vừa mô tả ở trên. Ông kể rằng, cậu tú Sanson Carrasco vẫn không quên chuyện hiệt sĩ gương sáng bị Don Quixote đánh ngã, khiến cho kế hoạch của cậu bị vỡ. Bởi vậy cậu muốn thử một lần nữa, hy vọng lần này sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn. khi anh thị đồng của bà công tước đem thư và quà về quê cho Teresa Panza vợ của Sancho, cậu đã hỏi anh ta về chỗ ở hiện tại của Don Quijote. Sau đó cậu kiếm vũ khí và ngựa mới, vẽ lên khiên hình ông trăng sáng, xếp tất cả lên một con la và trao cho một bác nông phu sắt đi. Cậu không dùng giá má cũ là Tomesecian để Sancho và Don Quijote khỏi nhận ra. Khi tới lâu đài của công tước, cậu được ngài chỉ đường đi của Don Quixote để tới dự hội đấu thương ở Saragossa. Công tước kể lại những trò ngài đã bày ra để trêu Don Quixote, cũng như vụ giải phép cho Dulcinea bằng đôi mông của Sancho. Ngài kể cả chuyện Sancho bịp chổ rằng Dulcinea bị phù phép biến thành một cô gái quê. Chuyện bà công tước làm cho bác tin rằng chính bác bị lừa Bởi vì Dulcinea thật sự bị phùa phép Nghe kể cậu Tú cười mãi Trong bụng không khỏi ngạc nhiên Thấy Sancho lúc hôn lúc giải, Cũng như Don Quixote điên rồ đến cùng cực Công thức đề nghị cậu Tú Một khi tìm thấy Don Quixote dù thắng hay bại Cũng trở về báo tin cho ngài rõ Cậu Tú nhận lời rồi lên đường Tới Saragossa, không thấy Don Quixote cậu tiếp tục đi. Kết quả như đã kể. Cậu trở về lâu đài thuật lại tình hình cho công tước, cũng như những điều kiện của cuộc giao đấu. Cậu nói thêm rằng, Don Quixote vốn là một hiệp sĩ giang hồ nghiêm túc, nên chàng đã bắt đầu thực hiện lời hứa trở về làng sống ẩn dật trong một năm. Trong thời gian đó, chàng có thể khỏi bệnh. Cậu Tú nói, đó là nguyên nhân thúc đẩy tôi phải trá hình làm hiệp sĩ bởi vì thật là tội nghiệp khi thấy một nhà quý tộc tài ba như don Tê bị điên sau đấy cậu tú cáo từ công tước trở về làng chờ don Tê công tước đã không bỏ lỡ dịp may để bày ra trò chơi mới này xem thấy đủ biết ngài rất thích thú những chuyện dính dáng tới sancho và don Tê ngài liền phái gọi gia nhân đầy tớ kẻ cưỡi ngựa người đi chân lồng khắp các ngả đường gần xa mà don quioto có thể đi qua để trở về quê một khi bắt gặp họ sẽ dùng vũ lực hoặc bằng lời thuyết phục dẫn chàng về lâu đài một toán đã tìm thấy chàng hiệp sĩ và phi báo cho công tước vì đã chuẩn bị sẵn sàng khi được tin don quioto sắp tới công tước ra lệnh đốt đuốc thắt đèn và đặt artisidora lên giường tang sắp xếp người nào vào chỗ nấy hệt như thật giữa cảnh thật và cảnh bố trí không khác nhau bao nhiêu hiền sĩ ametê có lời bình như sau xem ra người bày trò và kẻ bị trêu cũng điên như nhau và cả hai vợ chồng công tước chỉ cách sự ngu ngốc có hai ngón tay vì đã quá sốt sắng trong việc trêu ghẹo hai anh khờ lại nói về hai anh khờ này Một anh đang ngủ như chết, anh kia thao thức suy nghĩ vẩn vơ. Trời sáng như thúc giục họ trở dậy. Riêng Don kiêu không bao giờ thích cảnh chăn êm đệm ấm, dù lúc chàng thắng hay thua trận. Tiếp tục ý đồ của chủ. Atisidora trong thâm tâm, Don kiêu vẫn đinh ninh rằng nàng từ cõi chết trở về. Đầu đội vòng hoa như khi nằm trên giường tang. Mình mặc một tấm áo cọc bằng vải trắng mỏng có thêu hoa vàng, tóc bỏ xóa xuống vai, tay chống một cây gậy môn đen nhẵn thín, bước vào phòng đôn kiêu Nhìn thấy nàng đôn kiêu bối rối khôn cùng, chui tọt vào đống chăn nệm, cứng cả lưỡi, quên hết phép lịch sự. Atisidora ngồi xuống ghế ở đầu giường, cất lên tiếng thở dài não ruột. Rồi bằng một dòng êm ái nhỏ nhẹ nói Một khi những mệnh phu quyền quý Và những thiếu nữ nết na Bất chấp cả danh dự Để cho cái lưỡi vượt qua mọi chướng ngại Công khai nói đến những điều thầm kín Ấp ủ tận đáy lòng Đó là việc làm vạn bất đắc dĩ Thưa ngài đôn kêu tê sứ man cha Tôi là một trong số những người đó Bị dồn và thế bí Ôm ấp một mối tình tuyệt vọng Tuy nhiên tôi đã chịu đựng không làm điều gì bậy bạ sự im lặng của tôi đã làm tan nát cõi lòng tôi và dẫn tôi tới cõi chết trước thái độ tàn nhẫn của ngài ôi hiệp sĩ lạnh lùng cứng rắn như đá tàng trước những tiếng kêu than cách đây hai hôm tôi đã qua đời nói đúng hơn là những ai được chứng kiến đều bảo tôi đã chết nếu như thần ái tình không rủ lòng thương bắt anh giám mã tốt bụng này Chịu cực hình để cứu sống tôi Tôi đã ở lại bên kia thế giới rồi sancho nói Ví thử thần ái tình dùng cực hình đối với con lừa của tôi Tôi sẽ cám ơn nhiều Thôi cầu trời phán cho bà một tình nhân dễ bảo hơn ông chủ tôi Bây giờ xin hỏi Bà đã thấy những gì ở thế giới bên kia Có cái gì ở dưới âm ti Xưa nay những kẻ nào chết vì tình Đều phải xuống dưới đó Nàng Atisidora nói Thực tình mà nói Chắc là tôi không chết Bởi vì tôi không xuống địa ngục Nếu tôi đã xuống Tôi không thể ra khỏi nhanh như vậy Dù muốn cũng chịu Thực tế tôi mới tới cửa địa ngục Thấy có 12 con quỷ đang chơi cầu Chúng mặc quần nịt, áo chẽn Cổ áo viền đăng ten Như ở xứ Frande Cổ tay cũng vậy bốn ngón con thò ra ngoài Non bàn tay dài hẳn ra vợt của chúng bằng lửa. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chúng không đánh bằng quả cầu mà dùng những cuốn sách căng đầy gió. Một chuyện thật lạ lùng. Còn lại một điều nữa khiến tôi càng ngạc nhiên. Thông thường trong một cuộc đọ sức đua tài người được thì vui kẻ thua thì buồn. Trái lại, ở đây tất cả đều hàm hè cáu kỉnh và chửi rủa lẫn nhau. Sancho nói Điều đó lấy gì làm lạ? Vì lũ quỷ có bao giờ vui vẻ đâu, dù chúng chơi hay không chơi, được hay thua. Atesidora nói, chắc vậy. Lại còn một chuyện nữa cũng làm tôi ngạc nhiên. Tôi muốn nói là khi ấy tôi ngạc nhiên. Quả cầu vừa tung lên đã vỡ toang không thể dùng lần thứ hai được. Thế là sách mới sách cũ rơi lả tả thật kỳ lạ. Có một quyển mới tinh đóng rất đẹp. Rơi một vụt quá mạnh. sổ cả ruột các trang sách rơi tung tóe một con quỷ bảo con khác ngó xem sách gì đấy con kia đáp đó là tập 2 chuyện don quiote xứ mancha cuốn này không do hiền sĩ amate tác giả đầu tiên soạn mà do một người aragon tự nhận mình sinh trưởng tại tordesilla con quỷ nọ bảo thế thì mang nó vứt xuống vực thẳm Của địa ngục cho khuất mắt ta con kia hỏi Quyển sách này dở lắm sao? Đáp, dở tới mức, ta muốn viết dở hơn cũng chịu. Rồi bày quỷ lại tiếp tục tung những cuốn sách khác. Tôi cố ghi nhớ ảo ảnh này, vì thế nhắc tới tên Don Quixote người mà tôi yêu tha thiết. Don Quixote nói, đúng là ảo ảnh, vì không có ai khác trên đời này ngoài tôi ra. Quyển sách đó đã được truyền qua nhiều tay, song nó không dừng lại trên tay ai cả Vì mỗi người cho nó một cái đá Khi nghe nói cuốn sách đó viết rằng Tôi đi lang thang như một hình ma Khi chui rút trong bóng tối của vực thẳm Lúc thò mặt ra ánh sáng Tôi không hề bực mình Bởi chúng tôi không phải là nhân vật mô tả trong sách Nếu cuốn sách đó hay Chính xác và chân thực Nó sẽ sống mãi với thời gian Nếu giờ Từ khi nó ra đời Tới lúc xuống huyệt Đường đi cũng không xa lắm đâu Atisidora đang tiếp tục định trách móc Don Quixote. thì chàng đã nói, Thưa bà, tôi đã nhiều lần nói rằng tôi lấy làm phiền lòng thấy bà đã dành cho tôi những tình cảm thiết tha. Song những tình cảm của tôi chỉ có thể là lòng biết ơn không đáp ứng được những tình cảm của bà. Tôi sinh ra đời để thuộc về nàng Tunsinia làng Toboso số mạnh nếu như có số mạnh đã ràng buộc tôi và nàng. Nghĩ rằng Một mỹ nghiên nào khác Thay thế vị trí của nàng Trong tâm hồn tôi là không tưởng Riêng điều này Cũng đủ để nàng tỉnh ngộ Và trở về giới hạn của Đức Hạnh Vì không ai bắt mình làm một việc không thể làm được nghe thế vậy nàng Atisidora phát cáo kêu lên trao ôi quân long lang dạ thú Cố chấp và tàn nhẫn hơn Cả một kẻ súc sinh Nói sao cũng không chuyển Ta mà đứng lên Thì ta móc mắt ngươi ra Tên ngu ngốc thua trận và ăn đòn như tử kia. Phải chăng ngươi tưởng rằng ta chết vì ngươi? Tất cả những điều ngươi nhìn thấy đêm qua chỉ là bố trí. Một người đàn bà như ta đâu chịu đau một cái đầu móng tay vì những con lạc đà như ngươi. Nói chi chịu chết? sancho nói, tôi cũng tin như vậy. Đâu có chuyện trai gái chết về tình. Họ nói thế nhưng chẳng ai làm đâu. Lúc này có một người bước vào. Đó là nhạc sĩ kiêm ca sĩ và thi sĩ đã ngâm bài thơ đêm trước. Chàng kính cần chào Đôn Kiêu Tê, nói Thưa ngài hiệp sĩ, xin hãy liệt tôi trong số những người hầu trung thành của ngài, vì từ lâu tôi vẫn ái mộ danh tiếng cũng như những chiến công của ngài. Đôn Kiêu nói Xin cho biết, ngài là ai, để tôi tiếp đãi sao cho xứng với danh dự của ngài. chàng trai tự giới thiệu là nhạc sĩ và là người đã ca bài thơ nói trên đôn kiều tê nói quả thật ngài có một giọng tuyệt vời tuy nhiên tôi cảm thấy ngài ca không đúng chỗ vì những chi tiết của gaxilasu không liên quan gì tới cái chết của người con gái này nhạc sĩ đáp xin ngài chớ ngạc nhiên về chuyện đó đám thi sĩ tập sự đời này làm ăn rất tùy tiện Muốn lấy cặp thơ của ai cũng được, dù đúng hay không đúng ý mình. ấy thế mà những điều ngu xuẩn của họ viết hoặc ca, lại được coi là thơ đấy. Don Kiêu tê đang định trả lời. Bỗng đâu ông bà công tước bước vào, khiến chàng phải ngừng lại. Cuộc gặp gỡ diễn ra thật vui vẻ, chuyện rất không ra. Sancho nói những câu hóm hình có duyên, khiến ông bà công tước lại một phen ngạc nhiên. Vì thế bác vừa tinh khôn vừa ngốc nghếch. Don Kiêu Tê khẩn khoản xin ông bà cho phép ra đi ngay hôm đó Vì chỗ ở của các hiệp sĩ bại trận như chàng Là chuồng lợn chứ không phải lâu đài nguy nga Vợ chồng công Tước đồng ý Bà công Tước hỏi chàng có điều gì cáu trách Atisidora không? Đáp Xin thưa để phu nhân biết cho rằng Tất cả tai họa đổ lên đầu cô gái này phát sinh từ sự nhàn rỗi phương thuốc hiệu nghiệm nhất là bắt cô ta phải làm việc một cách lương thiện và thường xuyên cô ta kể rằng ở dưới âm phủ lũ quỷ sứ mặc quần áo viền đang ten hãy để cô ta làm việc đó vì chắc cô ta biết làm một khi tay bận điều khiển kim thêu hình ảnh hoặc những hình ảnh mà cô ta yêu dấu sẽ không lẩn quất trong đầu óc cô ta nữa đó là chân lý Là ý kiến và lời khuyên của tôi Sancho nói Của tôi nữa Vì cả đời tôi chưa thấy có cô dệt Đăng kè nào chết về tình Một khi bận biểu Các cô gái nghĩ tới công việc hơn tới chuyện yêu đương Tôi tự xét mình mà nói như vậy Vì khi tôi bận quốc đất Tôi không hề nhớ tới vợ Tức là mộ Teresa Panza Mà tôi yêu quý hơn cả lông mi trên mắt Bà công tước bảo Sancho Anh nói chí phải, tôi sẽ bắt Atisidora, từ nay phải lo việc theo thùa, mà ả rất khéo tay. Atisidora có ý kiến, Thưa phu nhân, không việc gì phải dùng tới phương thuốc đó, vì chỉ cần nghĩ tới hành động tàn nhẫn của tên du thử du thực này, tôi sẽ quên hắn ngay, chẳng phải phương kế gì khác. Bây giờ nếu phu nhân cho phép, tôi xin được rút lui để khỏi phải nhìn những bộ mặt thảm hại, Mà cả dáng rất xấu xa khả ố của hắn. Công tước bảo. Xem ra chuyện này. Cũng tựa như câu thiên hạ thường nói. Ghét lắm. Yêu nhiều. Atisidola vớ lấy khăn lau nước mắt. Chào ông bà chủ. Rồi ra khỏi phòng. Sancho nói tội nghiệp cô gái. Thật không may cho nàng. Đắt tỏ tình với một tâm hồn khô như ngói. Và một trái tim sắn như đá. Phải chi tỏ tình với tôi À sẽ được nghe những tiếng gáy êm tai hơn Tới đây Kết thúc của gặp gỡ Đôn Kiêu mặc quần áo Ăn với ông bà công tước Rồi ra đi ngay chiều hôm đó Trên đường về nhà Chàng đơn kêu tê thất trận và mệt mỏi, vừa buồn vừa vui. Buồn vì bị đánh bại vui vì thế Sancho có một tính năng kỳ lạ như bác đã chứng minh trong việc làm sống lại nàng Atesirora. Tuy nhiên chàng cũng còn đôi điều băn khoăn, chưa hoàn toàn tin rằng cô gái si tình chết thật. Trái lại Sancho chẳng vui chút nào. Bác buồn vì Atesirora không thực hiện lời hứa cho bác sáu chiếc sơ mi. Đầu óc vấn vương vì chuyện này, bác thư với chủ. Thưa ngài, quả thật tôi là người thầy thuốc vô phúc nhất đời. Có những ông thầy giết con bệnh mà vẫn đòi công. Công chỉ là kê đơn với vài vị thuốc không phải của họ, mà do các thầy bào chế làm ra, xong là phổi tay. Trong khi đó, để cứu sống người khác, tôi phải đổ máu, ăn búng, ăn véo, kim châm, roi vọt. Ấy thế mà chẳng được đồng xu nào. Tôi thề từ nay Nếu ai đưa con bệnh tới Thì phải có vi thiền tôi mới chữa cho con người ta làm nghề nào ăn nghề ấy Tôi không muốn nghĩ rằng Trời ban cho mình tính năng đó Để hầu hạ không công cho người khác Don Kiêu tê bảo Anh bạn Sancho của ta nói đúng đấy Atisidora xử sự, sự rất dở Vì không cho anh những chiếc sơ mi mà nàng đã hứa Đành rằng tính năng đó do trời ban cho Vì anh chẳng phải học hành gì mà có, song chịu nát thịt còn khổ hơn cả học hành. Riêng ta xin nói rằng, nếu anh muốn ta trả tiền những roi đòn để giải phép cho nàng Dulcinea, ta sẽ trả hậu. Ta chỉ ngại trả tiền như vậy, phương thuốc sẽ không còn hiệu nghiệm. Và ta không muốn vì món tiền thưởng mà làm mất tác dụng của thuốc. Tuy nhiên ta nghĩ rằng, tứ thở cũng chẳng hại gì. Bởi vậy anh hãy định giá, rồi tự đánh mình ngay, sau đó tự tay trả công cho mình vì anh giữ tiền của ta. Nghe chủ nói Sancho chố mắt, vành tai bụng bảo dạ sẽ vui vẻ tự đánh mình. Bác nói, được rồi thưa ngài, tôi sẵn sàng nhận, vừa hợp ý ngài vừa lợi cho tôi. Vì thương vợ thương con, tôi phải tỏ ra hám tiền, nào, ngài hãy cho biết định trả bao nhiêu. Mỗi roi quất vào người tôi. Sancho, nếu món tiền trả phải tương xứng với tính chất cao cả và giá trị của phương thuốc này. Cả kho báu ở Venezia và các hầm mỏ ở Potosi cũng coi là ít. Hãy liệu xem anh còn giữ của ta bao nhiêu tiền để tính giá mỗi roi? Tất cả là 1.300 roi có lẻ. năm roi đã đánh rồi, trừ vào số lẻ. còn lại chẵn 3300. Cứ tính mỗi roi một xu, ai bớt tôi cũng không nghe. Số tiền sẽ là 3300 xu là 750 rean. 300 roi thành 150 nửa rean, tức là 75 rean. Ta cộng con số 75 này với 750, vị chi 825 rean mà tôi sẽ trích trong món tiền tôi đang giữ của ngài. Thế là tôi trở về nhà, rùng rỉnh ung dung, tuy no đòn, ở đời, muốn ăn hết, tôi nói thế thôi. Ôi cảm ơn Sancho đáng quý, nàng Dulcinea và ta sẽ có bổn phận phụng sự anh trong những ngày mà trời kia cho chúng ta sống. Nếu Dulcinea trở lại nguyên hình, nhất định như vậy, bất hạnh của nàng sẽ trở thành hạnh phúc và thất bại của ta là thắng lợi vinh quang. Thế anh định bao giờ bắt tay vào việc, để anh sớm thực hiện, ta sẽ cho thêm một trăm Bao giờ ư, ngay đêm nay, không sai sót, ngài hãy kiếm một chỗ ở ngoài trời, rồi tôi sẽ tự đánh rách thịt ra thì thôi. Đêm đã tới, cái đêm mà Don kiêu tê thấp mong chờ, tưởng đâu bánh xe của Apoto bị gãy, và ngày hôm đó dài hơn những ngày khác. thật đúng tâm trạng của những kẻ đang yêu không lúc nào cảm thấy tội nguyện hai thầy trò tạt vào một lùm cây ở cạnh đường cái sau khi tháo yên cương cho rosinante và con sáng họ ngả xuống bãi cỏ non và lấy lương thực ở túi hai ngăn ra xong bữa sancho dùng dây trồng lừa bện thành một cái roi chắc và lại gần mấy cây rẻ gai cách Đôn tê chừng ba chục thước thấy bác đi một cách hùng dũng đôn kêu tê bảo anh bạn coi chừng đừng để đến nỗi nát thì tan xương cứ đánh thong thả roi nọ chờ roi kia chớ vội vàng kẻo mà nửa đường đứt gánh ta muốn nói là đừng quá mạnh tay kẻo toi mạng trước khi đánh đủ số roi và để anh bạn khỏi thiệt vì thừa hoặc thiếu ta sẽ đứng đây lần chàng hạt để đếm roi cầu trời phù hộ con cho xứng đáng với ý tốt của con Sancho nói: Một con nợ song phẳng không ngại ký giấy nợ, tôi sẽ tự đánh tới mức không chết người nhưng đổ đau vì phương thuốc có hiệu nghiệm hay không là ở chỗ đó. Nói rồi bác cởi phăng áo để mình trần vớ cái roi bắt đầu đánh. Don Quixote cũng bắt đầu đếm. Mới được 6 bảy roi, Sancho cảm thấy trò chơi này hơi nặng mà giá tiền lại quá nhẹ. Bác dừng tay nói với chủ rằng, Bác hiếu nại vì tính nhầm, Rằng mỗi roi ở đây giá nửa rê an, Chứ không phải một xu. Anh bạn Sancho cứ tiếp tục đừng ngả lòng, Ta sẽ trả gấp đôi giá ấn định. Nếu vậy tôi xin quyết tâm, Nào, roi đâu, cứ quất như mưa vào. Nhưng chàng xanh ma không quất vào lưng mình nữa, Mà cứ nhè mấy cái cây, Thỉnh thoảng lại rên hờ hờ, Tưởng đâu mỗi lần rên là một lần hồn lìa khỏi xác. Vốn tính thương người, đôn kêu tê lo Sancho chết vì quá tay đâm hỏng cả việc của mình bèn bảo Anh bạn phải giữ thân và hãy tạm ngừng tay ở đây. Ta cảm thấy thuốc đắng quá đấy từ từ thôi. Đâu phải một sớm một chiều chiếm được thành samora Nếu ta không đếm sai, anh đã đánh được trên một ngàn roi nói hơi thô tục Con lừa chịu được nặng, nhưng không chịu được quá nặng. ấy chớ, ngài ơi, đừng để thiên hạ bảo tôi là cầm tiên dây dở quẻ. Ngài xê ra một chút, và hãy để tôi đánh thêm nghìn roi nữa. Chỉ hai keo như vậy là xong hết số roi, còn thưa là đằng khác. Một khi anh thấy đang có hứng, cầu trời phù hộ cho anh, đánh tiếp đi, ta sẽ lui ra. Sancho tiếp tục công việc rất hăng hái. Đến đối bao nhiêu cây cối đều bị tước hết vỏ. Xem thế đùa biết, bác đã tự đánh mình rất đau. Chợt bác hét lên một tiếng, quật đánh đét vào một cây rẻ gai gào to, đánh cho chết đi này. Nghe tiếng hét rùng rợn, và tiếng roi vút sữa dội don quixote chạy vội tới nắm lấy dây trồng lừa mà Sancho đã dùng làm roi bảo, Anh bạn Sancho, số mệnh không mất anh phải bỏ mạng để chiều ý ta. cuộc đời anh còn cần thiết cho vợ cho con nàng đun xinia, hãy chờ một cơ hội tốt đẹp hơn ta vui lòng hoãn tới một lần khác cho anh lấy lại sức để việc này kết thúc vui vẻ cho cả mọi người sancho nói ngài muốn thế cũng được xin hãy khoác áo choàng của ngài lên vai tôi sợ cảm lạnh những người tự hành phạt lần đầu dễ bị ốm lắm don quiote cởi áo choàng khoác cho giám mã còn mình chỉ mặc áo chẽn sancho ngủ một mạch tới khi mặt trời đánh thức dậy hai thầy trò lại lên đường đi tới một làng cách đó ba dặm thì nghỉ họ xuống ngựa và vào một lữ điếm đúng là lữ điếm như don quiote đã nhận ra chứ không phải lâu đài với hào sâu thép cao rào sắt và cầu treo từ khi thua trận Chàng nhìn nhận mọi việc với một đầu óc tỉnh táo hơn như ta sẽ thấy. Hai thầy trò nghỉ trong một phòng tháp. Trên tường treo những bức rèm đã cũ bằng vài gai và có vẽ tranh như thường thấy ở thôn quê. Một trong những bức rèm có vẽ sự tích bắt cóc nàng Elena. Khi ông khách táo bảo cuỗm vợ của Mary Lau. Một bức khác là sự tích Dizzo và Eneat. nàng đứng trên tháp cao lấy khăn trải giường vẫy chàng đang trốn ra khơi trên một tàu buồm hoặc thuyền nhỏ nét vẽ trên cả hai bước đều rất vụng về don Tê nhận thấy elena ra đi không miễn cưỡng lắm vì nàng tủm tỉm cười láo lỉnh trái lại mắt nàng đi tuôn ra những giọt lệ to bằng trái hồ đào chàng nói các nàng elena và đi quả là bất hạnh Vì không sinh ra vào thời đại này, phải chi ta chạm chán hai ngài Paris và Eneas, thành Chui A sẽ không bị thiêu và Catago cũng chẳng bị phá. Vì chỉ cần ta giết chết Paris là sẽ tránh được những tai họa khủng khiếp đó. Sancho nói, tôi cam đoan chẳng bao lâu nữa, tại các cao lâu tử quán lữ điếm hoặc cửa hàng cắt tóc, người ta sẽ vẽ về sự tích những chiến công của thầy trò ta. Xong tôi muốn họa sĩ nào vẽ phải ra tay hơn người vẽ những bức này. Sancho, anh nói phải đấy. Tác giả những bức tranh này cũng giống như họa sĩ Paraneha ở Ubeda. Khi hỏi vẽ gì, đáp là để xem giống cái gì. Nếu vẽ gà trống, ông ta sẽ ghi chú dưới bức tranh đây là con gà trống, để mọi người không nghĩ là con cáo. Bởi vậy Sancho, ạ, ta cho rằng Họa sĩ hay văn sĩ nào, văn hay họa sĩ cũng như nhau cả, đã sáng tác ra dân vật Don Quixote thứ hai cũng giống như Albaneha vẽ hoặc viết để xem giống cái gì. Hoặc giả cũng giống như một thi sĩ tên là Mao Leon. Những năm gần đây, thi sĩ này sống trong chiều, ông ta có thói quen trả lời không suy nghĩ những câu người ta hỏi. Một hôm có người hỏi, "De mundo" nghĩa là gì? Ông ta trả lời bừa là từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Nhưng thôi, xếp những chuyện đó lại. Bây giờ Sancho cho ta biết, có định làm một trận nữa đêm nay không? Nếu có, hãy vào trong nhà, đừng đứng ngoài chơi. Ồ, thưa ngài, đối với tôi làm việc đó trong nhà hay giữa trời đều được cả. Tuy nhiên, tôi thích làm dưới lùm cây vì cảm thấy cây cối hỗ trợ cho khiến công việc chạy băng băng. thế thì thôi vậy anh bạn sancho ạ anh cần lấy lại sức đã ta giành trận đó khi về làng vì chậm nhất ngày kia chúng ta đã ở nhà rồi sancho đáp ngài muốn làm một chuyện nhưng tôi thích làm xong việc này trong lúc sung sức và có hứng chậm trễ là hỏng việc hãy trông chờ vào bản thân hơn vào chúa có một nhưng chắc còn hơn có hai mà lép chim nhỏ trong tay Còn hơn quả bay trên trời Đun kêu tê kêu lên Lại chúa đốt những câu tục ngữ ấy đi Sancho Anh vẫn chứng nào tật ấy Hãy nói năng giản dị Rõ ràng Tránh dươm ra Như ta đã nhiều lần khuyên Rồi anh sẽ thấy kết quả hay gấp trăm lần Sancho đáp Tôi chẳng biết mình có tội nợ gì Mà cứ mở miệng ra là tục ngữ Tưởng đâu tục ngữ là lời nói của mình vậy nhưng tôi sẽ cố gắng sửa tới đây kết thúc câu chuyện giữa hai thề trò cả ngày hôm đó don quixote và sancho nghỉ lại lữ điếm chờ trời tối để một người xét tự hình phạt giữa đồng còn người kia chứng kiến cuộc hình phạt cho thỏa lòng ước mong trong ngày có một lữ khách đi cùng với ba bốn người hầu một người hầu nói với chủ Thưa ngài Don alvaro Takfei, ngài có thể nghỉ trưa lại đây, vì quán trọ này xem ra có vẻ sạch sẽ mát mẻ. Nghe tiếng người nói Don Kiyote bảo giám mã, Sancho này. Bữa nọ khi ta lật cuốn sách viết về phần hai chuyện Don Kiyote, hình như ta thoáng thấy cái tên Don alvaro Takfei này. Sancho đáp rất có thể, hãy để ông ấy xuống ngựa rồi ta sẽ hỏi. nhà quý tộc xuống ngựa và được bà chủ quán xếp cho một phòng đối diện nơi nghỉ của don tê. trong phòng cũng có treo những bức tranh bằng vải gai giống như phòng của don tê. khách mới tới mặc một bộ y phục mùa hè ra trước cổng hóng mát thấy don tê đi qua ông ta hỏi chẳng hay ngài đi đâu thưa ngài quý tộc don tê đáp tôi về một làng gần đây nơi tôi sinh trưởng con ngài đi đâu vậy thưa rằng tôi đi Grasada, quê tôi một quê hương tươi đẹp Don Tê nói nếu có thể xin ngài cho biết quý danh tôi đang rất cần biết ông khách đáp tên tôi là Don Alvaro Tagfe nghe thế vậy Don Tê nói nếu vậy tôi dám chắc ngài là nhân vật Don Alvaro Tagfe trong tập hai chuyện Don Quijote xứ Mancha do một tác giả đương thời mới in và cho ra mắt thiên hạ. Nhà quý tộc đáp chính tôi. Còn don Quixote nhân vật chính trong cuốn sách đó, là bạn chí thiết của tôi. Chính tôi đã kéo ông ta ra khỏi làng. Ít nhất cũng đã thúc giục ông ta đi dự hội đấu thương ở Saragossa vì tôi cũng tới đó. Quả thật, tôi đã giúp đỡ ông ta nhiều vì không để cho tên đao phủ đánh nát lưng trong lúc ông ta tỏ ra quá liều lĩnh. nếu vậy xin hỏi ngài don alvaro chẳng hay tôi có giống nhân vật don quiote mà ngài vừa nói không quả không giống chút nào thế nhân vật don quiote có đem theo một giám mã tên là sancho panza không có song mặc dù bác này nổi tiếng rất hài hước tôi không hề nghe thấy thốt ra một câu pha trò nào sancho có ý kiến tất nhiên rồi Vì không phải ai cũng pha trò được đâu, thưa ngài quý tộc. Tên Sancho mà ngài vừa nhắc tới là một kẻ xúc sinh vô duyên và vô lại. Tôi mới là Sancho Panza chính cống, và những câu hài hước của tôi nhiều như những giọt nước mưa vậy. Nếu không, ngài hãy thử đi theo tôi ít nhất trong một năm, rồi ngài sẽ thấy mỗi bước đi tôi tuôn ra hàng trang, nhiều đến nỗi. lắm lúc tôi không biết mình nói gì mà thiên hạ cười như vậy còn ông chủ tôi mới đúng là don quixote xứ mancha con người tiếng tăm lừng lẫy dũng cảm giỏi giang tình tứ chuyên binh vượt kẻ yếu đỡ đầu trẻ mồ côi che chở gái hóa làm tan nát trái tim gái tân vì con người đó chỉ có tình nương duy nhất là nàng dulcinea làng toboso vô song Tất cả những Don Quixote và Sancho Panza khác đều là chuyện nhảm nhí ngủ mê. Don Alvaro nói, tôi cũng tin như vậy. Vì anh bạn mới phát biểu vài ba câu mà đã thấy có nhiều nét duyên dáng hơn tất cả những lời dài dòng của cái anh chàng Sancho Panza nọ mà tôi cảm thấy giỏi ăn hơn, giỏi nói và đần độn hơn hóm hình. Đúng là lũ pháp sư thù địch của chàng Don Quixote giải hiệu. chẳng hiểu ra sao nữa, vì tôi vừa đưa Don Quyote kia vào nhà thương điên ở Toledo, thì bây giờ lại gặp Don Quyote này, tuy khác hẳn ông bạn Don Quyote của tôi. Don Quyote đáp, tôi không biết mình có chính cống hay không, song tôi dám nói là không giải hiệu. Để chứng minh điều này, xin thưa để ngài Don Alvaro Tafe biết cho rằng, cả đời tôi chưa hề tới Saragossa. Chính vì người ta bảo tôi rằng, tên Don kiêu Tê ma quỷ này đi dự hội đấu thương ở đó, mà tôi đã không tới để vạch trần cho thiên hạ thấy sự dối trá. Và thế là tôi đi thẳng tới Barcelona, cái nôi của sự lịch thiệp, nơi trú ngụ của khách thập phương trốn nương thân của kẻ nghèo khổ, tổ quốc của những người dũng cảm. Nơi mà mỗi nỗi nhục được hồ rửa xứ sở của tình bằng hữu thủy chung, một danh lam thắng cảnh độc nhất vô nhị. tuy ở đó tôi gặp những chuyện không thú vị lắm nói đúng hơn là rất buồn tôi vui vẻ chịu đựng vì đã được tới thăm tóm lại thưa ngài don alvaro tafe tôi là don quiote xứ mancha con người đã được thần thanh danh nhắc tới hoàn toàn không phải tên khốn kiếp nọ đã muốn chiếm đoạt tên tôi và tranh công của tôi hòng dành lấy vinh dự cho mình tôi xin ngài hãy vì bổn phận của một hiệp sĩ vui lòng ra lời tuyên bố trước mặt xã trường sở tại nói rằng từ trước tới giờ ngài chưa hề gặp tôi rằng tôi không phải don quiote tả trong tập 2, cũng như giám mã sancho panza của tôi không phải là tên giám mã mà ngài đã biết don alvaro nói tôi rất vui lòng làm việc này tuy tôi hết sức ngạc nhiên vì trong một lúc gặp cả hai don quiote và hai sancho tên tuổi giống nhau như đúc những hành động khác nhau hoàn toàn. tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh rằng tôi chưa hề thấy những điều vừa thấy và cũng chưa hề gặp những chuyện vừa gặp. Sancho nói nhất định ngài cũng bị phù phép như bà chủ Dulcinea làng Toboso của tôi rồi. mong rằng tôi có thể giải phép cho ngài bằng cách tự đánh mình ba ngàn roi có lẻ như tôi đã giúp bà ta. tôi chẳng làm vì cầu lợi đâu. don alvaro nói tôi không hiểu gì về chuyện roi đòn này cả sancho đáp là chuyện này dài nếu có dịp đi cùng đường sẽ kể tới bữa don quiote và don alvaro cùng ăn với nhau bỗng đâu xã trưởng sở tại bước vào quán cùng với lục sự don quiote vội tới trước ngài xã trưởng nói Tôi khẩn khoản xin Ngài chứng thật lời tuyên bố của Ngài Don Alvaro có mặt tại đây. Nói rằng, ông ta chưa hề quen biết Don Kiyote Sư Mancha cũng có mặt tại đây. Rằng, hiệp sĩ Don Kiyote này không phải là nhân vật trong cuốn sách đã in ngăn đề tập hai chuyện Don Kiyote Sư Mancha. Tác giả tên là Avenineda, quê ở Tocdesia. Ngài xã trưởng chứng nhận theo đúng luật pháp. Với tất cả các thể lệ và thủ tục cần thiết, khiến Don Kiyote và Sancho hề hạ vô cùng, cứ tưởng lời tuyên bố đó cần thiết lắm. Có biết đâu, lời nói và hành động của họ đã chứng minh rõ rệt sự khác biệt giữa hai Don Kiyote và hai Sancho. Sau đó Don Alvura và Don Kiyote tiếp tục đàm đạo, người nào cũng tỏ ra rất lịch thiệp và rất ân cần niềm nở. trong câu chuyện chàng hiệp sĩ sứ mancha nói đâu ra đấy khiến don alvora tafê phải công nhận mình đã lầm và ông cứ ngỡ đã bị phù phép vì một lúc gặp hai don quiote hoàn toàn khác nhau đến tối họ rời lữ điếm cùng đi được nửa dặm thì tới một ngã ba một bên dẫn về làng don quiote một bên là con đường mà don alvora phải đi trên đoạn đường ngắn ngồi, don quiote kể cho don alvora về cuộc thua trận đen đủi của mình Sinea bị phù phép như thế nào và cách giải phép ra sao khiến don alvora lại một phen kinh ngạc lúc chia tay don alvora ôm hôn don quiote và sancho rồi mỗi bên đi một ngả đêm hôm đó don quiote lại đứng dưới lùm cây Để cho Sancho thực hiện tiếp cuộc tự hình phạt Sancho cũng làm như đêm trước Chỉ tội cho những cây rẻ gai bị trụi hết vỏ, Còn lưng bác vẫn nguyên vẹn Tưởng đâu những ngọn roi không xua nổi một con ruồi đậu trên lưng Chàng Don kiêu tê dại Không bỏ sót roi nào Đếm tiếp 3.029 roi Kể cả con số đếm trước Thì mặt trời hiện lên sớm hơn mọi ngày Như để chứng kiến sự hy sinh cao cả của Sancho Tảng sáng hai thầy trò lại tiếp tục lên đường Vừa đi vừa bàn tán về sự nhầm lẫn của Alvora Lấy làm đắc chí Vì đã xin chứng chỉ lời khai của ông trước pháp luật Một cách chính thức Cả ngày và đêm hôm đó Hai thầy trò đi đường không gặp chuyện gì đáng kể lại Ngoài việc Sancho hoàn thành nhiệm vụ Khiến Don kiêu Tê hài lòng lắm chỉ mong trời chóng sáng để xem dọc đường có gặp tình nương Dunzina của mình đã được giải phép không gặp người đàn bà nào chàng cũng sán lại gần xem có phải Dunzina làng Toboso không nghĩ rằng pháp sư Mạc Linh không bao giờ hứa suông còn đang suy nghĩ mong mỏi chàng cùng Sancho leo lên đỉnh một ngọn đồi thì thấy làng mình ở bên dưới Sancho vội quỳ xuống kêu quê hương yêu dấu xin hãy mở to mắt nhìn đứa con của người là sancho xa trở về tuy không giàu có lắm nhưng được ăn no hãy sang tay đón nhận con trai của người là don quiote tuy bị kẻ khác đánh bại nhưng đã thấy được bản thân và như ông ta nói đó là thắng lợi lớn nhất giành được con có tiền rùng rình con bị roi quất đau nên thành kỵ sĩ giỏi don quiote bảo đừng huyên thuyên nữa hãy đàng hoàng đi vào làng về nhà ta sẽ tha hồ suy nghĩ về kế hoạch chăn cừu mà chúng ta đã dự định rồi hai thầy trò xuống đồi đi về làng theo lời hiền sĩ amete kể lại vừa tới cổng làng chợt Don donkiete thấy có hai đứa trẻ đang đánh nhau trên sân phơi lúa đứa nọ bảo đứa kia thằng perukino kia đừng mất công suốt đời mày cũng chẳng thấy nó nữa đâu nghe thấy thế don quiote bảo sancho anh bạn có nghe thấy thằng bé nó nói gì không nó bảo suốt đời mày cũng chẳng thấy nó nữa đâu sancho vặn thằng bé nói vậy thì can gì don quiote bẻ lại sao anh không thấy câu đó áp dụng vào trường hợp của ta có nghĩa là ta sẽ không gặp mặt nàng dulcinea nữa sancho đang định trả lời Bỗng đâu một con thỏ rừng chạy vụt qua cánh đồng, phía sau có một đàn chó săn đuổi theo. Con vật cuống cuồng chạy đến núp dưới chân con sáng. Sancho chụp ngay rồi đưa cho chủ. Thấy thế Don tê rên lên, điềm gở, điềm gở, thỏ rừng chạy, chó săn đuổi, thế là Don Cinia biến mất. Sancho bảo, ngài thật buồn cười, cứ cho rằng con thỏ rừng này là bà dulcinea làng toboso con chó săn đuổi theo nó là bọn pháp sư độc ác đã biến bà thành gái quê bà chạy trốn tôi túm được và trao cho ngài để ngài ôm ấp nâng niu thế thì có gì là triệu chứng xấu hay là điềm gở nào hai đứa trẻ vừa đánh nhau chạy lại xem con thỏ sancho hỏi một đứa vì sao đánh nhau thằng bé nói câu suốt đời mày cũng chẳng thấy nó nữa đâu đáp là nó đã lấy của thằng kia cái lồng nhốt dưới mèn và có ý định không bao giờ trả lại nữa sancho moi trong túi ra hai hào đưa cho thằng bé lấy cái lồng rồi đặt vào tay don tê nói thôi ngài nhé thế là tiêu tan hết mọi điều gở rồi đấy tuy ngu dại tôi nghĩ rằng chúng chẳng dính líu gì tới công việc của ta khác nào những đám mây trên trời năm ngoái nếu tôi không nhớ sai tôi đã từng nghe cha xứ làng ta nói rằng Một người theo đạo Kitô và hiểu biết, không bận tâm về những chuyện nhảm nhí đó. Mới đây chính Ngài cũng giảng giải cho tôi hiểu rằng, những người Tô giáo nào tin và điểm xấu là đồ ngu, hãy xếp chuyện đó lại, miễn bao nhiêu, ta vào làng thôi. Những người đi săn tới xin thỏ rừng, và đưa kiêu trao cho họ. Bước vào cổng, chàng hiệp sĩ bắt gặp cha xứ và cậu tú Carrasco đang cầu kinh trên một bãi cỏ. Tới đây xin thưa với độc giả rằng, vì không có khăn phủ, Sancho đã chùm lên lưng con sám và bó vũ khí, tấm áo dài bằng vải len thô, có vẽ hình những ngọn lửa mà người ta đã mặc cho bác tại lâu đài của công tước trong đêm Atisidora hồi sinh. Bác còn đội cả mũ tròm nhọn lên đầu lửa, thật là chưa thấy có con lửa nào trên đời này thay hình đổi dạng và được trang điểm như vậy. cha sứ và cậu tú nhận ra ngay thầy trò don quiote Giang cả bốn tay chạy lại don quiote xuống ngựa ôm hôn hai người rất thắm thiết lũ trẻ vốn tinh mắt như mèo rừng đã trông thấy chiếc mũ tròm nhọn chạy ùa tít xem rồi bảo nhau chúng mày ơi lại mà xem con lửa của sancho panza có bành không này còn con ngựa của don quiote thì gầy hơn ngày nó mới đi trẻ con bu xung quanh Hai thầy trò cùng cha xứ và cậu Tú vào làng, đi về phía nhà Don tê Được tin chàng về, bà quản gia và cô cháu gái ra cổng đón. Teresa Pansa vợ của Sancho cũng đã biết tin, đầu bù tóc rối áo quần sọc sạch dắt con gái Sanchica chạy sang. Thấy chồng không sang trọng như mình vẫn nghĩ về một thống đốc, bác hỏi: Thế này là thế nào hả thầy nó? Hình như thầy nó phải quốc bộ ra cẳng Giống như thằng chết dẫm, Chứ chẳng phải thống đốc gì đâu Sancho bảo Im đi Teresa Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá người ta Về nhà sẽ được nghe khối chuyện Điều quan trọng là tôi mang tiền về Do tôi khôn ngoan kiếm ra Chẳng thiệt hại tới ai cả Teresa nói Thầy nó mang tiền về đế ư Dù tiền kiếm được ở đây Hay ở chỗ nào khác và bằng cách nào nữa cũng chẳng phải điều gì mới mẻ trên đời này đâu sanchica ôm hôn bố rồi hỏi có mang gì về nhà không và ở nhà mong bố như mong mưa tháng năm vậy rồi vợ nắm tay con túm thắt lưng và dây tròng lừa, họ đi về nhà trao lại don quioto cho cô cháu gái và bà quản gia chăm sóc để chàng trò chuyện với cha xứ và cậu tú Vừa vào nhà không một phút chậm trễ Đôn Kiêu Tê vội kéo cậu Tú và cha xứ ra một chỗ Kể vắn tắt cuộc thất trận của mình Và lời hứa không ra khỏi làng trong một năm Một lời hứa mà chàng sẽ thực hiện đầy đủ không sai một ly Với tư cách là một hiệp sĩ giang hồ Có bổn phận triệt để tuân thủ luật lệ của hiệp sĩ đạo Bởi vậy chàng đã quyết định đi chăn cừu trong thời gian đó Thả hồn bay theo những mơ mộng yêu đương trong khi hành nghề chăn cừu cao quý này. Chàng yêu cầu hai người, nếu dỗi dãi và không vướng víu công việc gì quan trọng hơn, hãy cùng tham gia. Chàng sẽ mua đủ số lượng cừu, để người nào cũng có việc làm. Chàng cho họ biết thêm rằng, khâu quan trọng nhất đã hoàn thành, và chàng đã đặt cho mỗi người một cái tên vô cùng thích hợp. Cha sứ hỏi tên như thế nào? Đôn Kiêu Tê đáp rằng, Tên chàng sẽ là Mộc Phu Kihotisi, Cậu Tú là Mộc Phu Karasikun, Cha xứ là Mộc Phu Kurianyo, còn Pansa là Mộc Phu Pansino. Nghe xong hai người thất kinh, vì thấy Don Kiyote lại muốn dở trứng. Tuy nhiên để chàng không bỏ làng ra đi một lần nữa theo tiếng gọi giang hồ và hy vọng chàng sẽ khỏi điên trong một năm. họ đành tán thành dự định mới của chàng vì thấy hành động điên rồ này còn đỡ hơn và nhận cùng đi chăn cừu với chàng. Sanzón Carrasco nói không những thế như mọi người đều biết tôi vốn giỏi thơ và mỗi bước đi tôi sẽ làm những bài một ca hoặc những bài thơ thịnh hành trong chiều hoặc làm theo cảm hứng để giết thời giờ trong khi chúng ta sống ở những nơi hoang vắng. điều tôi cần thưa các vị Là mỗi người phải chọn một cái tên cho cô Mục Đồng mà mình định ca ngợi trong thư. Ta sẽ không bỏ sót một cây nào dù rắn đến đây và sẽ theo biển khắc tên mình lên thân cây theo lệ của các chàng chăn cừu si tỉnh. Đôn Kiều Tê nói, ý kiến này rất phù hợp. Tuy nhiên tôi chẳng cần phải tìm kiếm tên cho nàng Mục Đồng trái hình nào cả. Vì tôi đã có nàng Đun Sinea làng Tobosovo xong. Niềm vinh dự của những biển sông bãi cát này, đồ trang sức của đồng cỏ, niềm hãnh diện của sắc đẹp, tinh hoa của sự kiều diễm. Tóm lại, một đối tượng xứng đáng với mọi lời ca tụng, dù là quá lời. Cha xứ nói, đúng như vậy, riêng chúng tôi sẽ kiếm quanh đây một vài cô mộc đồng xoang xoang cũng được, đi không đẹp đôi, song cũng không quá so le. Sanson Carrasco tiếp lời. nếu thiếu ta sẽ lấy tên của các nàng chăn cừu đã được khắc vào tranh hoặc in trong sách nhan nhản khắp nơi như philida amaryllis diana frelida galate berizarda một khi người ta đem bán các nàng ở những nơi công cộng ta có thể mua về làm của riêng nếu tình nương của tôi nói đúng hơn nếu nàng chăn cừu của tôi tên là anna tôi sẽ ca ngợi dưới cái tên anna rota Nếu tên là Francisen, tôi sẽ gọi là Francemia, Lucia thành Lucinda, cứ thế mà đặt tên. Nếu Sancho Panza cũng nhập hội, bác có thể ca ngợi bà vợ Teresa Panza của mình dưới cái tên là Teresina. Don lấy làm buồn cười về cách đặt tên này, còn cha xứ hết lời tán dương dự định hay ho tốt đẹp của chàng và một lần nữa nhận tham gia ngoài những lúc phải làm nhiệm vụ của mình tới đây hai người đứng dậy cáo từ trước khi về còn căn dặn chàng phải giữ gìn sức khỏe và ra sức tầm bổ dù sao cô cháu gái và bà quản gia nghe được hết câu chuyện của ba người hai ông khách vừa đi khỏi họ liền vào buồng của don quiote cô cháu hỏi trước thế là thế nào hở cậu cứ tưởng cậu trở về nhà Yên bề sống một cuộc đời thanh nhàn và lương thiện Vậy mà cậu cứ muốn tìm trốn đoạn trường Làm ông chăn kiểu lang thang Đi đi về về như đèn cổ Thôi cậu chẳng còn trẻ chung gì mà làm việc đó Bà quản gia tiếp luôn Và liệu ngài có thể ngủ trưa mùa hè Chịu đựng cái rét mùa đông Và nghe sói hú giữa đồng không mông quạnh được chăng Chắc chắn là không Vì nghề đó chỉ dành cho những người khỏe mạnh, dây dạn vì được luyện từ bé. Cùng ra, thằng ngài cứ làm hiệp sĩ giang hồ còn hơn làm anh chăn cừu. Ngài hãy nghe lời tôi khuyên, trong lúc tôi lòng không dạ rỗng, chứ không ăn uống no say. Và lại tôi cũng đã năm chục tuổi đầu rồi. Ngài hãy ở nhà trông nom cơ nghiệp, luôn đi xưng tội, thương kẻ khó. Nếu ngài gặp tai họa gì, tôi xin chịu trách nhiệm. Đôn Kiêu Tê bảo. Các con gái ta đừng nói nữa Lẽ nào ta không biết việc ta làm Hãy đỡ ta lên giường Vì ta cảm thấy không được khỏe lắm Và cứ tin chắc rằng Dù làm hiệp sĩ giang hồ Hay đi chăn cừu, Bao giờ ta cũng chăm lo đầy đủ cho các con Như rồi sẽ thấy trong thực tế Hai người con gái nết na Bà quản gia và cô cháu gái nhất định là gái nết na rồi Đỡ đôn kiêu tê lên giường Và cho chàng ăn không thiếu thứ gì. Không có gì tồn tại vĩnh viễn. Và mọi vật suy đi từ lúc khởi đầu tới khi kết thúc. Đặc biệt là cuộc đời con người ta. Cuộc đời của đơn kiêu tê không được hưởng ưu tiên gì của trời đất. Nên không tránh khỏi sự suy tàn Và một ngày nào đó cũng phải tới bước kết thúc. Hoặc do buồn phiền vì thua trận. Hoặc do trời kia ăn bài. Chàng lên một cơn sốt. nằm liệt sáu ngày liền cha xứ, cậu tú bác phó cạo và bạn bè lui tới thăm viếng tấp nập riêng giám mã san trung thành luôn luôn túc trực bên giường nghĩ rằng đương kiêu tê buồn mà sinh bệnh vì bị đánh bại và ước mong giải phép cho nàng dulcinea không được toại nguyện mọi người tìm cách cho nàng khuây khỏa cậu tú khuyên chàng đổi sầu làm vui và hãy trở dậy bắt tay vào công việc chăn cừu. cậu đã soạn xong một bài thơ làm lu mờ tất cả các bài thơ của Sanasaro và đã bỏ tiền túi mua của người chăn cừu ở Kitana hai con chó rất hay để coi đàn cừu. một con tên là Bacino, một con tên là Puchon. thế mà Don Quixote vẫn giàu dĩ. bạn hữu của chàng mời thầy thuốc tới. ông thầy bắt mà không vui lắm. bảo dù muốn hay không cũng phải nghĩ tê cứu phần hồn vì phần xác nguy kịch rồi nghe thầy thuốc nói đôn kiêu tê vẫn bình tĩnh còn bà quản gia Cô cháu gái và bác giám mã cuống cuồng khóc hô hô, tưởng đâu đã nhìn thấy xác chàng rồi. Ông thầy cho biết là những nỗi u trong lòng đã dẫn chàng tới chỗ chết. đơn kêu tê yêu cầu để cho chàng nằm một mình vì chàng muốn chợp mắt một lát mọi người lui ra và chàng ngủ một mạch liền sáu tiếng đồng hồ khiến bà quản gia và cô cháu gái đã tưởng chàng đi luôn Khi tỉnh dậy chàng kêu to. Ơn chúa toàn năng đã ban cho con bao ân huệ. Lượng từ bi của người thật vô bờ. Bỏ qua mọi tội lỗi ở thế gian này. Cô cháu gái nghe đơn kêu tên nói. Cảm thấy hợp lý, hợp tình hơn những lời chàng thường thốt ra, ít nhất là trong thời gian chàng lâm bệnh. Bèn hỏi, cậu ơi, cậu nói gì thế? Có chuyện gì vậy? Cậu nói tới lượng từ bi nào? Tội lỗi nào? Ta nói tới lượng từ bi, mà lúc này Thượng Đế dành cho ta, mặc dù ta là kẻ có tội. Giờ đây ta đã có lý trí, một lý trí độc lập và sáng suốt. Không bị những bóng đen dày đặc Của sự mê muội che phủ. Do bấy lâu nay Ta dại dột đọc liên miên những cuốn sách Kiếm hiệp đáng ghét Ta đã nhận ra sự nhảm nhí Bậy bạ của loại sách đó Chỉ tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn Không còn thời giờ để sửa chữa Bằng cách đọc những cuốn sách khác Đem lại ánh sáng cho tâm hồn Cháu ơi Ta cảm thấy không còn sống được bao lâu Ta muốn chết như thế nào Để mọi người thấy rằng cuộc đời ta không quá hư hỏng vì ta không đáng phải mang tiếng là kẻ điên rồ. Nếu như lúc sống ta điên thật, khi chết ta muốn công nhận sự thật đó. Cháu hãy mời tới đây những người bạn thân của ta là cha xứ, cậu tú và bác phó cạo Nicola. Ta muốn xưng tội và làm chúc thương. Cô cháu gái chẳng phải mất công đi vì vừa hai ba vị cùng bước vào. Thoạt nhìn thấy họ Don Kiêu bảo Các ông bạn ơi Hãy mừng cho tôi đi Vì tôi không còn là Don Kiêu Tê Mancha nữa Mà là Alonso Kihada Con người đã được tiếng lành nhân hậu Vì ăn ở hiền lành Bây giờ tôi là kẻ thù của hiệp sĩ Amadi Nước Hú Lớt Và cả tông chi họ hàng nhà hắn Tôi căm ghét những chuyện kiếm hiệp phàm tục Giờ đây tôi đã nhận ra sự ngu muội của mình và thấy rõ tác hại của những cuốn sách tôi đã đọc. Đội ơn Chúa sổ lòng thương tới, tôi đã rút ra được những bài học xương máu, và tôi căm thổ chúng. Nghe những lời lẽ của Don Quyote, cả ba người ninh ninh chàng lại mắc một chứng điên mới. Sancho Carrasco bảo chàng, Thưa ngài Don Quyote, sao ngài nói vậy? Trong khi chúng tôi vừa được tin phu nhân Dulcinea đã được giải phép, và trong lúc chúng tôi sắp sửa đi làm anh chăn cừu suốt ngày ca hát vui vẻ như những ông hoàng ngài lại muốn làm thầy tu ư thôi ngài đừng nói thế hãy tỉnh ngộ lại và xếp những chuyện ấy vào một xó đôn kyô tê đáp những sự việc xảy ra từ trước tới giờ quả tình có gây hại cho tôi song với sự phù trợ của trời cái chết của tôi sẽ chuyển bại thành lợi cho tôi các bạn ơi Tôi cảm thấy cái chết đang tới rất nhanh. Đừng đùa nữa. Hãy mời thầy rửa tội tới đây, nghe tôi xưng tội và viên công chứng tới làm di chúc. Trong giờ phút cuối cùng này, con người ta không nên đùa với linh hồn. Bởi vậy tôi khẩn khoản xin các bạn đi tìm viên công chứng tới trong lúc cha xứ nhận lời xưng tội của tôi. Mọi người nhìn nhau lấy làm ngạc nhiên trước những lời đôn kiêu tê bán tín bán nghi nhưng có một dấu hiệu khiến họ nghĩ chàng chết đến nơi đó là thấy chàng chuyển từ trạng thái điên sang tỉnh quá dễ dàng Don kiu còn nói nhiều câu khác rất khôn ngoan tỉnh táo và hợp lẽ trời khiến họ không nghi ngờ gì nữa và tin rằng đầu óc chàng đã trở lại minh mẫn cha xứ bảo mọi người lui ra còn mình ở lại rửa tội cho chàng Cậu Tú đi tìm và dẫn viên công chứng tới cùng với Sancho Panza. Đã được cậu cho biết tình hình nguy kịch của chủ. Lại thấy bà quản gia và cô cháu gái mắt đỏ hoe. Sancho mếu máu, rưng rưng muốn khóc. Sau lễ rửa tội, cha xứ bước ra và nói. Đúng là ông ấy đang hấp hối. Và cũng đúng là Alonso Kihano Nhân Hậu đã trở lại minh mẫn. Ta hãy vào để ông ấy làm chúc thư. Những lời nói của cha xứ sứ có sức mạnh ghê gớm, khiến cho nước mắt của bà quản gia, cô cháu gái và bác giám mã san trô trung thành tuôn như suối. Và từ trong lồng ngực của họ phát ra những tiếng thở dài não nuột. Bởi vì như đã nói tới đôi lần, khi là Alonso Kihano nhân hậu, cũng như lúc trở thành Don Kiyote Sứ Mancha, bao giờ chàng cũng ăn ở có nhân có hậu. Thành thử không chỉ những người trong nhà mà tất cả bà con quen thân đều quý mến. Viên công chứng theo mọi người vào phòng và viết lời mào đầu chúc thư. Sau phần thủ tục về linh hồn theo đúng phép tác của giáo hội tới phần di tặng Don kiêu tê đọc cho công chứng viết. Đối với Sancho Panza mà trong thời kỳ bị điên tôi đã thuê làm giám mã vì giữa anh ta và tôi còn có vài khoản chi thu dở giang. Tôi muốn rằng không ai đòi hỏi anh phải thanh toán một món tiền nhỏ anh đang giữ. Nếu sau khi trừ hết những khoản tôi nợ anh, mà số tiền đó còn dư ra một đôi chút, phần còn lại không đáng kể, sẽ thuộc quyền sở hữu của anh, hoàn toàn anh được hưởng. Và nếu như khi điên, tôi đã xin cho anh làm thống đốc một hòn đảo. Giờ đây với đầu óc tỉnh táo, nếu có thể cho anh cả một vương quốc, Tôi cũng sẵn sàng vì tính tình giản dị và lòng trung thành của anh xứng đáng được hưởng. Chàng quay sang phía Sancho bảo Bạn hãy thứ lỗi cho tôi, vì tôi đã tạo điều kiện để bạn cũng trở thành điên rồ như tôi, khiến bạn đi vào con đường sai lầm của tôi và cũng tin rằng trên đời này đã có và đang có những hiệp sĩ giang hồ. Sancho vừa khóc vừa nói ấy chớ đừng chết ông chủ ơi, hãy nghe lời tôi và sống thêm nhiều năm nữa. Bệnh điên rồ nặng nhất mà con người mắc phải là tự nhận lấy cái chết, mặc dù chẳng có ai giết mình. Chết vì buồn phiền, không do bàn tay nào khác kết liễu cuộc đời mình cả. Thôi, ngay đừng nằm lười nữa, hãy đứng lên, cùng chúng tôi ra ngoài cánh đồng, khoác áo chăn cửu như ta đã bàn với nhau. Biết đâu sau một bụi cây nào, ta bắt gặp bà Dulcinea đã được giải phép thì hay biết mấy. Nếu như ngài chết vì buồn phiền thấy mình thua trận, hãy đổ lỗi cho tôi, rằng sở dĩ ngài ngã ngựa vì tôi thắng đai không chặt. Và trong ngài đọc sách kiếm hiệp, hẳn đã thấy rằng hiệp sĩ này đánh ngã hiệp sĩ kia là chuyện thường tình và kẻ bại trận hôm nay là người chiến thắng ngày mai. Sancho Carrasco tiếp lời, đúng vậy, bác Sancho Panza nói những câu thật chí lý. Don Quixote nói: Các bạn ơi, trong những tổ chim năm ngoái, nay không còn con nào đâu. Tôi đã điên, giờ đây tôi tỉnh, tôi đã là Don Quixote xứ Mancha. Bây giờ như đã nói, tôi là Alonso Quijano nhân hậu. Mong rằng sự hối hận và lòng chân thành của tôi đem lại cho tôi sự quý mến. Mà các bạn đã dành cho từ trước. Nào, ngày công chứng, ta làm tiếp. Tôi trao lại toàn bộ gia sản cho Antonia Kihana, cháu gái tôi có mặt tại đây. Sau khi đã tính đủ số tiền cần thiết để chi những khoản di tặng mà tôi chối lại. Điều đầu tiên làm tôi thỏa mãn là trả đầy đủ công xá cho bà quản gia trong suốt thời gian bà hầu hạ tôi, cộng thêm 20 cà đô đô. Để bà may quần áo Tôi trao việc chấp hành di trúc của tôi Cho cha xứ Và ông Tú Sasson Carrasco Có mặt tại đây Nếu Antonia Kihana Cháu gái tôi muốn lập gia đình Thì chỉ được lấy người nào Xét ra không biết xét kiếm hiệp là gì Trong trường hợp phát hiện Thấy người đó có biết Mà cháu tôi vẫn cứ lấy Thì sẽ không được thừa hưởng Những di sản của tôi mà những người chấp hành di trúc này có thể tự do dùng vào các việc từ thiện hơn nữa tôi xin các ngài chấp hành di trúc một điều nếu có dịp nào các vị gặp tác giả mà thiên hạ đồn đã viết một cuốn sách mới được ấn hành nhan đề là phần hai những chiến công của don quioto xứ mancha hãy nhân danh tôi hết lời xin lỗi ông ta vì tôi đã vô tình tạo cơ hội cho ông ta đôi lần tôi từ giã cõi đời này Với nỗi ân hận đã để ông ta có dịp viết như vậy. Vừa làm xong di chúc, chàng lên cơn ngất, nằm sóng sượt trên giường. Mọi người cuống cuồng lo chữa chạy. Trong ba ngày còn sống sau khi làm chúc thư, đôn kiêu tê luôn luôn bị ngất. Cả nhà chạy ra chạy vào. Tuy nhiên cô cháu gái vẫn ăn, bà quản gia vẫn uống và san trô vẫn chơi. Là vì được hưởng di sản, dù ít dù nhiều, làm cho người được thừa kế, quên hoặc nhẹ nỗi đau thương, tất nhiên do người chết để lại. Cuối cùng, sau khi làm lễ lâm chung, và sau khi đã lên án những cuốn sách kiếm hiệp bằng nhiều lý lẽ đanh thép, Don Kiêu Tê qua đời. Viên công chứng có mặt tại đó nói rằng, ông không hề thấy có cuốn sách kiếm hiệp nào viết rằng, có hiệp sĩ Giang Hồ nào... chết một cách thanh thản và hợp lẽ trời như Don tê. giữa những tiếng khóc than của những người có mặt, Don Quijote trao linh hồn cho Chúa. Tôi muốn nói là chàng chết. Cha sứ yêu cầu viên công chứng làm giấy xác nhận Alonso Quijano nhân hậu, mà thiên hạ quen gọi là Don Quijote xứ Mancha đã qua đời và chết tự nhiên. Sở dĩ phải xin chứng nhận để ngăn chặn không cho một kẻ nào ngoại hiền sĩ amate Benenheili dựng chàng sống lại một cách giả tạo và dựa vào những chiến công của chàng để viết hết chuyện này đến chuyện khác tới đây kết thúc cuộc đời nhà quý tộc tài ba xứ mancha hiền sĩ amate không muốn nói rõ quê quán chàng ở đâu để các làng các tỉnh xứ mancha tranh nhau vinh dự đã sinh ra và có con người đó cũng giống như bảy thành phố ở hy lạp Đã tranh nhau nhận Omero Tác giả cũng không mô tả những lời khóc than của Sancho Cô cháu gái và bà quản gia Những văn bia ghi trên mộ Don Quixote Tuy nhiên xin giới thiệu văn bia của Sancho Carrasco. Nơi đây an giấc ngàn năm Có nhà quý tộc võ văn tuyệt vời Thần chết ác độc ai ơi Mà không thắng nổi cuộc đời chàng đôn Đập tan trăm kế ngàn phương Kinh hồn bạt vía những phường bất nhân, sống điên, chết tỉnh một lần, ra đi để lại tiếng thơ muôn đời. Vốn tính rất thận trọng, tới đây hiển sĩ Amate nói với cây bút của mình. Hỡi cây bút của ta, dù còn sắc hay đã cùn, ta cũng treo người lên cái mốc này bằng sợi dây đồng này. Tại đây, người sẽ sống nhiều thế kỷ... Nếu không có những sử gia tự thị và bất lương tháo ra để làm nhục người, nếu chúng định lại gần, hãy cảnh cáo bằng những lời cứng rắn nhất. Liệu hồn, quân vô lại kia, chớ đụng vào ta, vì công việc này chỉ dành riêng cho ta. Đôn kiều tê sinh ra đời vì ta, và ta sinh ra vì chàng. Chàng biết hành động, còn ta biết ghi chép. Đôi ta tuy hai mà một. Bất chấp kẻ viết văn xả hiệu ở Todesia đã liều lĩnh, dùng một cây bút cùn và vụng bằng lông đà điểu viết về những chiến công của chàng hiệp sĩ dũng cảm của ta. đôi vai hắn không mang nổi gánh nặng đó, và cái đau nguội lạnh của hắn không làm nổi công việc đó. Nếu người có dịp gặp hắn, hãy bảo hắn để cho nắm xương tàn giữa của Don Quixote yên nghỉ dưới mồ, không được làm trái quy luật tự nhiên. Bắt chàng tới xứ ca xin cũ Không được lôi chàng ra khỏi huyệt Vì chàng đã vĩnh viễn nằm yên tại đó Không thể ra đi một lần nữa Là một cuộc xuất hành thứ ba Và chăng Chỉ riêng hai cuộc xuất hành của chàng Mà ai biết tới Cũng đều thích thú và tán thường Trong nước cũng như ngoài nước, đã đi bêu xíu tất cả những cuộc xuất hành của bao hiệp sĩ sang hồ khác. Được như vậy, người đã làm tròn bổn phận đối với nghề nghiệp hơn đạo lý của ngươi. Vì đã thật lòng khuyên bảo kẻ muốn hại mình. Còn ta, ta lấy làm hài lòng và hãnh diện. Vì là người đầu tiên được tận hưởng những ý sở cầu kết quả, những điều đã viết ra. Mong muốn duy nhất của ta là làm cho thiên hạ phì nhổ những chuyện kiếm hiệp huyền hoặc nhảm nhí. Đã bị chàng đôn kêu tê chân chính của ta dáng cho một đòn thất điên bát đào. Chào bạn.